thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tốn và các nền tảng của Tốn thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là cái kết của quỷ đói nhập tràng ở Tây Nguyên của tác giả Quốc Cường trước khi vào truyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là từ cái phụ trước là ngải Ba Lai thì thanh niên Thái cùng với hai lão lão 2 và lão 7 cò à, tìm về quê ở tận trên Tây Nguyên lần theo cái dấu vết của cái con ngải bà Lai. Và lên đến đây thì họ đã thấy à, ngay cái, cái cái cái sự bí hiểm từ cái lão xe ôm đưa họ về buôn làng của họ cho đến cái việc mà người dân làng người ta rất là kỳ thị à mấy người chú cháu nhà thanh niên Thái xuống đến sau đó là cái lũ dân cái làng đó xảy ra hàng loạt hàng loạt hàng loạt những cái chết, rất là khủng khiếp. Đó, tất cả nó dường như đang chỉ cái mũi rồi về phía Thái cùng với hai lão già. Vậy kẻ đứng đằng sau bí mật là gì khi mà ở đây thì cái cây ngải để luyện thành ngải ma lai nó nhiều chi chít và Thái đang nghi ngờ là ở đây nó có một cái con nhập tràng. Cái con nhập tràng này nó không phải là do con mèo nhảy qua. nó không phải do con mèo nhảy qua mà nó là được tạo thành nó giống như là cái ma lai tiếng lại ma lai đấy nó là do một kẻ đứng đằng sau tạo thành vậy kẻ đó âm mưu gì và kẻ đó là ai thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi hôm qua có rất nhiều bạn có những dự đoán ngay bây giờ anh em cùng đưa dự đoán đi để chúng ta xem cuối truyện nó như thế nào một chút nữa khi quốc cường comment hãy nhớ ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả ủng hộ tác giả ủng hộ túm bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta động viên nhau là chính và cảm xúc của các bạn khi nghe truyện. Và cũng xin thông báo với anh em là tôi lại bị tắc tắc nó tống lại hồ vào mồm nó khóa mất giỏ hàng của tôi. Anh em ủng hộ tôi mua trà, mua trằm chéo, mua nụ bổ kết từ trừ tà đuổi uế và đặc biệt là cái găng gật đà để tốt cho gan thận rồi là tốt cho trị máu nề nọ. Thì anh em vào trong shop, ở trong profile hoặc là vào trong phần sản phẩm ở mô tả video của Du Tiếp để lựa chọn hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhóm bắt đầu tập 2 của Quỷ đói nhập trạng ở Tây Nguyên, tác giả Quốc Cường. Lúc này đám ma của ông con nhỏ ông Kalim vẫn được diễn ra. Ông Kalim và vợ dìu nhau ra. Họ có như vậy vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết. Chỉ còn một vài người thanh niên có bản lĩnh ở trong buôn giúp họ tổ chức đám tang. Người dân hiếu kỳ cứ lũ lượt kéo nhau để đi ra nghĩa trang chôn cất tử thi. Ông Hai Sùng và bảy con nhìn theo người dân rời khỏi buôn cũng không nén được tiếng thở dài. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, thôi thì đằng nào cũng vậy, họ lủi vào trong nhà để nghỉ ngơi. Sau cái sự việc kinh hoàng ngày hôm nay, tựa như đã rút đi toàn bộ sức lực của hai lão. Thái vẫn cứ ngồi đó nhìn đau đáu ra ngoài. Nếu như không có cái sự việc kia thì có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất đẹp. Ngoài trời ngày hôm nay không có mây, ở phía trên vẫn trắng sáng vằng vặc, như đang chiếu rọi vạn vật. cuộc cả rừng đại ngàn. Nếu như không có ma quỷ, không có những cái chết, có lẽ thái sẽ kéo hai chúng ra ngoài sân, đốt ít lửa làm một ít thịt nướng, nhâm nhi tí rượu. Quả là cuộc đời thật tuyệt vời. thái nhìn ra xung quanh, không khí của thôn làng đảo hoàn toàn thay đổi. Trước đây cuộc sống của người ta có phần thiếu thốn về vật chất, ngày ngày vẫn phải lo cái ăn cái mặc, nhưng suy cho cùng thì nơi đây đã từng rất vui vẻ yên bình. Thái vẫn còn nhớ những bản nhậu thâu đêm, những lúc người dân bản săn được con thú rừng, cùng hội tụ với nhau mà ăn mà uống, những ngày cùng nhau lên rừng hái thuốc, bao nhiêu kỷ niệm đẹp nơi đây ùa về. Từ thuở còn ấu thơ cho đến những ngày trưởng thành, nó giống như là một thước phim cứ tua đi tua lại thật chậm trước mắt của Thái. Tâm trạng của Thái buồn bã, bồi hồi. Lúc này trong cảnh đêm buồn tẻ, giữa những dòng ký ức xưa cũ, không ngờ lại có một người xuất hiện. Thái trợn mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi vào mắt mình, bởi vì từ chỗ nhà của gã đang ngồi, Có thể nhìn được thẳng ra cánh cổng, con đường dẫn vào bản và buôn. Dễ ánh trăng tròn sáng vòng vạc từ trên đầu dòi xuống. Thái nhìn thấy bóng rắn một người phụ nữ. Đi ngang qua cổng, cái bóng rắn mà Thái chẳng bao giờ quên được. Gã đứng phát dậy, chống mắt nhìn theo. Toàn thân của gã sững sờ, tựa thể như là bị điểm huyệt. Đến nỗi bất động, gã mơ hổ run lên từng chậm, không thể nào. không thể nào được. Cái bóng dáng đó đi rất chậm rất chậm, từng bước đi tựa hồ rất khó khăn, lúc đi ngang qua cánh cổng gỗ vào buôn. Người kia dường như cũng biết là Thái đang dõi theo cho nên tựa như là cố tình cố tình đi thật chậm thật chậm để đợi gã vậy. Thái ở trên cái lưng áo lúc này đã túa ra mồ hôi ướt nhèm, gã nhảy phát từ trên sập nhà xuống dưới đất, khuỵu cả người xuống. gã ngã lăn lộn lóc nhưng bây giờ gã chẳng quan tâm, gã lại vội vàng chồm dậy, không thèm quan tâm là mình đang đi chăn đất cơ như vậy mà chạy, thậm chí không thèm phủi cái lớp đất mà dính ở trên quần áo trên người sau cú ngã. Thái chạy ào ra phía cổng, mong bắt kịp cái bóng dáng kia, cho đến khi thấy rõ cái bóng người đang đi khuất dần sau cánh cổng, Thái kêu to, "Ngọc! Ngọc ơi! Ngọc ơi!" Trời ơi. Tiếng gọi thảm thiết một cái tên vang lên tựa như đã chìm vào trong quên lãng từ lâu lắm, Thái không thể nhận được. Thái đã nhìn quá rõ, quá rõ, phía trước chính là bóng dáng của Ngọc, người con gái mà gã đã thầm yêu từ trước đây, tưởng chừng đã vụt mất. Chạy ra tới nơi thỏ hồng họng nhìn lóng liên, nhưng xung quanh nơi này chỉ còn lại có đất đá và cây cối, chứ không hề có bất kỳ một bóng người nào. Bóng dáng của Ngọc vừa mới đây đã biến mất hoàn toàn. Gã cố gắng mắt nhìn vào trong màn đêm với tia hy vọng là sẽ thấy cái bóng dáng thân quen ở ấy. Nhưng mặc kệ, gã có cố như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải chấp nhận. Có lẽ vừa rồi gã đã nhìn nhầm. Ngọc làm sao có thể sống lại mà đi trước mặt của gã được? Bởi lẽ chính gã là người đã nhìn tận mắt thấy người ta mang cái sắc lạnh lẽo vô hồn của cô ấy rũ rượi đi ra khỏi nhà. Cũng chính gã là người đã đứng bên cạnh huyệt mộ của Ngọc mà ném từng nắm đất xuống. Một dòng điện chạy qua người của Thái. Gã zoom lên từng chập. Cảm giác cơ thể của gã lão đảo đứng không vững. Thái quay đầu chạy về nhà, vội đến mức mà không để ý Dưới chân chỗ gã vừa đấm có một hàng dấu chân người còn bê bết máu, lẫn đất bùn trộn vào với nhau. Trên gương mặt hiện lên căng thẳng tột độ. Vừa rồi về nhà lấy cây đèn pin, Thái đã lao thẳng vào trong cánh rừng tăm tối. Ở sau lưng chính là lão Hai Sông và lão Bảy Cọ. Khuôn mặt của hai lão nhăn nhó, đang ngủ ngon lành. thì lại bị thằng ôn con nó dựng đầu dậy, lúc nửa đêm lôi ra đến tận rừng già mà không một lời giải thích. Mặc kệ cho hai lão có hỏi như thế nào, thậm chí ông Hai Sung còn tỏ thái độ bực tức, Thái vẫn cứ mặc kệ. Điều mà gã đang nghĩ trong đầu nó còn đáng sợ hơn. Thái bất chấp, mặc kệ cho đám cảnh cây ngọn cỏ đang cào cấu ở dưới chân, gã vẫn mím chặt môi, nhịn đau mà đi. Ở phía sau lưng họ xa xa có vài ánh đèn đuốc của người dân buôn làng trở về từ Nghĩa Địa sau khi trôn cất cái xác của thằng súng. Lão Hải Sùng quay đầu nhìn xung quanh, cảm thấy dường như ở nơi đây có một bóng người hay mơ hồ là một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Bày cò không nhịn nổi nữa, lão không quen với cái việc bị đánh thức, bị lôi đầu vào rừng giữa đêm hôm khuya khuất. Ê Thái ơi! Thái! Thái! Mày, mày có sao không thái? Mày có đau ở đâu không con? Mày có bị cái gì đập vào đầu không con? Nên sao nửa đêm nửa hôm mà lại giở quẻ thế, có giở quẻ thế con? Thái không quay đầu lại, cứ thế bước đi. Hải Châu, cứ đi theo con, đừng hỏi nhiều. Đi một chút nữa là biết. Khoan đã. Trời ơi. Lời than thở của Thái làm cho hai lão giả nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cuối cùng hai lão không chịu. Lão mím chặt môi. Thái tiếp tục cứ thế mà đi, bất chấp không thèm xác định phương hướng. Sau một hồi họ đã đến một mảnh đất bằng phẳng, xung quanh có một vài cây rừng bị đốt hạ. Thái dừng lại, đánh rơi cả cái đèn pin nhỏ đang cầm ở trên tay, ngồi xuống chỗ một gốc cây bị đốt. gã ôm đầu. À, à, thế này, thế này. Hai xung và bảy cỏ đi tới, nhìn thấy thái độ của Thái Tử hỏi: "Sao? Có có chuyện gì vậy?" Thái Tử về bên gần đó, có một cái hố đất đã được đào lên. Xung quanh vương vãi một vài tấm ván gỗ mục, một vài miếng vải. Đặc biệt là ở đây bốc lên cái thứ mùi hôi thối cực kỳ lợm giọng, đến khó chịu vô cùng. Oai Là Ngọc, chính, chính là cô ấy Ông hai sung vào bầy cò nghẹt mặt ra Trong đầu của hai lão còn chưa kịp tiếp nhận thông tin À, à, sao? Ngọc, Ngọc nào, Ngọc nào Thái im lặng, gã đang cố giữ bình tĩnh Tay gã ôm lấy người mà run lên Câu nói của gã đứt quãng Ngọc, con gái, con gái của ông Khúc ngươi còn thương trước đây. Còn còn đã kể với hai chú rồi. Đây là mộ của cô ấy. Nơi nãy chính tay con đã chôn cô ấy. Hai lão già bằng hoàng đứng chết chân nhìn vào cái hố đất ở bên dưới. Sau một lúc dường như cái sự thật phũ phàng kia cũng phải chấp nhận, tựa như đang quát thẳng vào mặt của hai lão. Gương mặt của hai lão già tái giải đi như hiểu ra vấn đề. Lão Hai sùng ủ ớ. À, không lẽ là, là con quỷ nhập tràng đó là, là Thái nhìn chăm chăm vào cái hô đất Trên mặt hiện lên sự cay đắng Vâng Chính là cô ấy Con vừa thấy cô ấy ở ngoài cờ buôn Kẻ đó như vừa treo tức con Cho nên ngay khi dân bản rời đi Con đã thấy cô ấy Nó biết là con thương cô ấy Nó cố tình làm như vậy Để con thấy cái cách nó hành hạ những người con thân yêu Lão Hai xông vào bẫy cò, bằng hoàng nhìn vào cái hố huyệt bị đào bới, không còn thấy cái xác đâu. Cơn sợ hãi dùng mình làm cho cả hai lão run lên từng trận. Bảy cò lắp bắp: "Thai ơi, vậy vậy vậy rồi bây giờ làm sao thay?" Thai đứng dậy, ánh mắt dõi ra xung quanh. "Bây giờ có thể biết được là ai rồi. Làm sao để xử lý đây? Làm cách nào để tìm giác mối?" "Thôi, chúng ta đi. Còn đứng ở đây cũng chẳng làm gì được." Thái ngạt cái đèn pin, khuôn mặt nặng nề thất thèo đi ra ngoài. Đầu óc ong lên vì bởi thứ đang xảy ra, Thái sợ hãi khi phải chứng kiến, người mình yêu thương nay lại trở thành một thứ ma quỷ quái dị. Thái sợ, nếu như bây giờ phải đối diện với Ngọc. Biết đâu cô ấy đang lẩn quất ở nơi nào đó trong rừng. Lúc này chỉ còn là cái xác, nhưng bên trong là một con quỷ dữ thèm khát thịt người. Thái thất thần tìm ra được rồi thì phải làm sao đây? Liệu rằng mình có đủ can đảm và dũng khí để đối diện với Ngọc hay không? Nước mắt vô thức chảy dài ở trên má. Cũng nhờ màn đêm đen đặc, gã cố gắng che giấu nó đi. Giết chứ. Chắc chắn là mình phải giết cái đại họa này, nhưng lần này mình sẽ phải ra tay với Ngọc, mặc dù biết đó là ma là quỷ, nhưng chỉ sợ rằng Thái không thể xuống tay được. Gã im lặng lầm lũi đi về phía trước, ra khỏi khu rừng. Bây giờ Thái còn cảm thấy sợ hơn cả lúc phát hiện ở trong làng có nhập tràng. Gã lầm lũi đi lùi về phía sau. Ở sau lưng gã hai lão già lẻo đẻo, cả ba đi đến cổng buôn thì họ tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy ở mảnh đất giữa nhà rông lớn, người ta đang ngồi la liệt ở đó. Trên mặt của họ là những gương sợ là sự sợ hãi rón rảy. Ngay khi Thái xuất hiện, tất cả đều quay lại nhìn chằm chằm vào gã, thái khựng lại, rồi gã cũng mặc kệ. Thái biết là họ đang nói những điều chẳng tốt đẹp gì về mình. Cứ như vậy đi thẳng về nhà. Đột nhiên trong đám người dân có một bà cô lớn tuổi đứng lên, "Thái!" "Mày!" Gã dừng lại thở dài, đồng loạt những người dân xung quanh cũng đứng phắt dậy hướng về phía Thái cùng với hai lão già. đang bấu lấy nhau. Trong đám đông, ông trưởng bản bước tới, tay chân vẫn còn lấm lem sau buổi tang lễ, tới trước mặt Thái, nheo mắt nhìn một lúc sau đó ông ta khàn khàn cất tiếng, "Chuyện của buôn làng này, mày biết nó ra sao chứ?" Thái nhìn xung quanh một lượt, có lẽ đây chính là cảnh tượng ám ảnh mình nhất. Ở trong cái buôn này, những ngọn đốt được thắp sáng bập bùng, Những người dân mà mình đã thuộc tên, nhớ mặt từng người từng người một. Những con người đã từng rất đỗi thân quen, từ già trẻ lớn bé, gái trai. Họ đang nhìn gã bằng ánh mắt không còn giận dữ như ban đầu, chỉ có điều cái ánh mắt đấy bây giờ nó trở nên tuyệt vọng. Ông bọn thở dài ấp úng. Trung đạo. Trung đạo sống ở đại ngàn núi non này từ thủa lọt lòng. ông đâu không thể bỏ nơi đây mà đi. Thai ơi, mày là người được anh bửu truyền phép cho, xin mày, xin mày hãy cứu lấy bọn làng. Lời nói của ông buồn vừa dứt thì những người dân xung quanh ai nấy cũng nấc lên thút thít. Những đứa trẻ con chỉ biết bấu chặt vào áo của bố mẹ. Số lượng người dân đã giảm đi nhiều lắm. Chị con sót lại tính ra hơn chục hộ gia đình. Ông bảy cò đứng đằng sau bước tới, "Này này, tính ra lúc chúng tôi tới đây, mấy người còn muốn đuổi hai sông kịp thời che miệng lão bản già trước cái miệng của lão đi xa." Có mấy người phụ nữ lúc này cũng chạy tới quỳ trước mặt của họ mếu máo, "Cậu thái, làm ơn cứu chúng tôi với. Làm ơn cứu chúng tôi với. Chúng tôi lại cầu chúng tôi lại cậu làm ơn, làm ơn." Tất cả những người dân ở trong buôn cứ thế chắp tay lạy thái như thể là họ vừa nhìn thấy thiên thần hạ phàm vậy. Thái đứng nệt mặt ra, gà cũng không biết phải làm gì. Hai xông giải vây cho thái mà nói, ờ uh, ờ uh, uh, uh, các vị cứ yên tâm, ờ uh, chúng tôi chúng tôi sẽ không để các người bị hại nữa đâu. Chúng tôi đây đang cố gắng để lôi đầu cái thuốc kia ra mà. Thái cũng gật đầu cảm ơn câu đỡ lời của ông hai xông. quay lại đối diện với người dân thôn làng mà trầm giọng. Từ hôm nay, mọi người tuyệt đối mà nên phải ở trong nhà. Nhớ chờ kỹ là cho dù có bị gì thì cũng phải chờ đến sáng. Thậm chí nếu như nói ác là có sắp chết cũng phải chờ đến sáng. Để thử kiểm nó tìm mọi cách để dụ mọi người ra ngoài. Nếu như nhà nào ban đêm mà có ai phải ra ngoài thì phải cho người nhà gọi con đi cùng, nhớ chưa? Không được quên. Từ hôm nay ban đêm còn với hai chú đầy sẽ thay phiên nhau canh trừng cho buôn làng mình đến khi êm xuôi mọi chuyện. Tất cả mọi người tuyệt đối phải nhớ kỹ lời con dặn đó. Lời nói của Thái làm cho bảy cò nhảy dựng lên, "Ê ê đê đê cái gì cái gì? Ố tao tao ta, tao liên quan gì? Tao canh canh cái gì? Trời ơi thái ơi tao già rồi tao không thức đêm được, tao lại bị rối loạn triều đình ở hi tao tao chóng mặt lắm, tao không ngủ được là tao tao bị đau đít, à, đau đầu thế ơi." Thái lắc đầu một cái. không để cho lão bảy cò nói ra nói vào thêm một câu đi thẳng về nhà. Người dân trong buôn nghe lời của Thái nói dường như cũng yên tâm. Thái khéo tài hại lão già mà đi. Ngay khi cả ba vừa bước vào trong nhà, lão bảy cò đã quang quát. Trời ơi cái thằng quỷ, mày tính mày tính thí mạng hai chú ở corner ơi. Lần trước ba thằng đi canh rồi nó thịt cả ba đó. Đấy còn giờ "Sao, sao canh cái gì, canh cái gì?" Thái phủi tay. "Chú à, ai mượn chú? Cứ đứng ở đó, con đã kêu chú ở dưới mình tay đi. Chú lên đây với con rồi, chơi có chơi có chịu chứ. Còn thức canh, chẳng nào con mẹ thì hai chú rảnh canh phụ con một chút, chỉ một chút thôi." Hai lão già nhìn nhau đầy lo lắng, thực các lão cũng đã có nhiều kinh nghiệm cho cái việc canh ma canh quỷ, cũng thừa hiểu là chuyện gì có thể xảy ra. nói không hoa từ ngày lão hai xung nhặt được vàng của ma gia, dường như nó trở thành một cái zop để cho hai lão cứ phải dính nếu đến ma quỷ. Hôm nay Thái sẽ quyết định canh luôn từ đêm nay, trong đầu vẫn cứ vương vấn một câu hỏi lớn, ấy chính là bây giờ cô Ngọc đang ở nơi đâu? Hay nếu mà nói chính xác hơn là con quỷ nhập chàng ấy nó đang ở nơi đâu? cái kẻ nội mồ sống dậy ấy đang ở nơi đâu suy nghĩ, tính ra từ lúc về thôn làng đến nay thì chưa một hôm nào được ngủ ngon giấc, cơ thể rệu rão như muốn ngất xỉu đi. Thái nghĩ bụng, qua được kiếp nạn này mình chắc chắn là sẽ nhậu một bữa cho tới bến, sau đó phải lăn ra ngủ mấy ngày mới được. Đang miên man suy nghĩ thì thấy phía trước nhà có tiếng nói chuyện xì xào. Thái tò mò đi lên, nhìn thấy là bên kia nhà ông Tần đang ngồi cùng với hai xung và bảy cò. "À, Chu Tần. Chu qua đây có việc gì không hả chú?" Ông Tần quay đầu lại, giáp mặt với Thái, có một sự ngượng ngùng thoáng hiện lên, cũng phải thôi. Dù sao thì ông Tần cũng chính là người đầu tiên đuổi Thái đi. Ông ấy lẳng đi ấp úng, "Ở ở Tào Tào Tào qua có có có gì đâu phụ mày với hai chú." Thái bật cười, thật tình trong lòng của gã không bao giờ dành sự ác ý gì cho những người dân ở trong thôn làng này. cho dù là họ đã từng ghét bỏ xua đuổi mình, dù sao thì nơi đây cũng đã từng nuôi dưỡng gã. Là khoảng thời gian tốt đẹp nhất gã từng có tại đây. Ông Tần trước kia cũng chính là người đã hay vẫn hay cõng gã khi gã còn nhỏ, mỗi khi đi lên núi theo ông Bửu, hoặc là mỗi một lần thầy Bửu đi đấu võng thì lại thường gửi Thái Sa Minh nhỏ ông bà Tần. Thái ngồi xuống bên cạnh mấy lão già. Có chú phụ đỡ thì tốt quá. con cũng đăng bí cái chuyện của bốn làng mình. Ông Hai xông vào, "Ôi, mọi thứ có rối nùi cả lên nữa, mà ông anh ở đây lâu chưa?" Ông Tần thấy thái độ của Thái không chấp nhặt mình thì mới chút được gánh nặng. Ông quay sang, "Lâu rồi. Tôi đẻ ra đại nạn, thế mấy chú là người ở Miệt Nam." Bảy cò lúc này cầm ca nước nốc một cái, "Tôi rần cả mau, mà công nhận cái chỗ này tối nó lạnh ghê." thì tụi không phải là bọn gì đâu, mà giá mà bây giờ có tin mồi nhậu thì tuyệt vời. Ông Tần con mắt sáng lên. Nhậu hả? Ờ cái gì đó, trước cái đó ở ở đây này, chờ xíu. Mấy người đâu ra? Ông Tần chạy ù về nhà, một hồi sau cầm qua một cái bịch khô, một hũ rượu cỡ đại, đặt đánh kịch một cái. Thẹn với mấy chú. Ở đây thiếu ăn chứ cái khoản rượu á thì tụi đỏ luôn dưới xuôi á. bảy cò vừa nhìn thấy cái hũ rượu thì mắt sáng lên cười khanh khách. <cười> Được. Dâu. Này anh em ạ, miền núi giao lưu với anh em đồng bằng. Thải thở dài. Lúc mà còn hục hặc nhau thì không nói, chứ bây giờ tự nhiên mà trở nên thân thiết thế này, không khéo biết chừng lại thành hỏa ấy chứ. Chỉ một loáng, mấy lão già đã bắt chuyện, có vẻ thân quen lắm. Cứ thế là Ly Lan li xuống rồi cười khà khà khoác vai nhau. Ông Tần lên kể, "Ai, tổm lồm hết cả chuyện, tự hỏi ông bựu ông mất, buồn làng mình bị ma quỷ nó quấy phá." Thái bất giác quay sang, "Quấy phá là sao chú? Con tưởng là chỉ gần năm nay chứ." Ông Tần cười, "Trời ơi, mày đây rồi đâu có biết." Mà cái chuyện đó nó cứ lai rai đó, chỉ là do nó không có gì nghiêm trọng cho nên người ta không biết. Buôn mình á, khi thì thấy có hồn ma người đàn bà đi dọc ở sân nhà lớn, có người thì lên rừng bị ma nó dấu, có người thì đang ngủ trong nhà đồng cái sáng dậy thấy mình nằm ở ngoài rừng. Nhiều chuyện lạ lắm. Đến độ năm nay mới xuất hiện người chết. Thái lo âu. Vậy vậy trước đó ở trong buôn làng mình có cái gì khả nghi không? ví dụ như là có người lạ lai vãng. Ông Tần lắc lắc đầu, "Không, buồn mình trước giờ bao nhiêu người thì bây giờ vẫn bấy nhiêu, chỉ có bớt chứ đâu có thêm. Đợt này chuẩn bị có mấy nhà dọn đi nguyên cả mớ đó. Thải buồn đã ít lại càng ít hơn." Thải im lặng một chút, nhìn ra ngoài suy nghĩ, sau đó lại quay sang hỏi ông Tần. "Người đầu tiên ở trong buồn mình chết là ai vậy chú?" Ông Tần knock cản lý rượu, sau đó chỉ tay về phía một căn nhà ở bên kia, nhà ông bà gọn, con gái chết chồng đêm, chết thảm lắm, đang ngủ tự nhiên nó lao ra khỏi nhà, mất dạng, rồi rồi sáng ra, người ta thấy nó chết đứt đầu ở trên rừng, y trang thần súng. Lúc đó chỉ nghĩ chắc là thú rừng hay cái gì đó thôi, ai ngờ, ai ngờ ma quỷ động lòng, thái ngồi trồm lên Vậy trước khi cô mất, vậy vậy có ai tiếp xúc gì không chứ? Ông tằn cười khổ, "Ồ hay mày hỏi tao thì sao tao biết, hai ông bả mất con rồi cũng bỏ sổng rồi, giờ con căn nhà đó bỏ hoang chắc cũng mục rồi. Bự tao nói ông trưởng buôn coi dỡ xuống chứ để bọn nhỏ nó đi chơi nó sợ chết. Mà ông không chịu. Ông bảo giữ đó là nhà riêng của người dân buôn để khi nào ông gọi ông về, có cái mà ở chứ nhà người ta đâu có phải tùy tiện mình dỡ." Thái gật đầu im lặng, gã lo lắng với những thông tin này quá ít làm sao mà đủ để điều tra ra. Nhìn ra thì rõ ràng là ông Tần cũng không biết quá nhiều thông tin. Giờ có khai thác thêm thì cũng chẳng đến thừa Thái. Mấy người chén chú chén anh rất vui vẻ, chỉ có Thái là cứ ngồi trầm tư. Hầy, thế thằng Thái về. Nói thì là tôi giận thì giận, nhưng trong lòng cũng có chút khất khởi mừng. Tự nhiên đó nó bỏ đi biệt xứ, ai cũng trách nó sao nó lại làm thế với ông bự, nhưng người dân trong buôn ngó nói cũng thưởng nó lắm chứ, dù sao thì nó cũng là đứa nhỏ lớn lên ở đây, đành rằng là nó có tội. Nhưng nhưng mà tôi cũng đã từng nuôi nấng nó, cũng từng cõng nó trên vai trên cổ. Đó. Nó đi tôi cũng sót. Thái cười buồn, "Chú Tần ạ, con không có giết thầy con đâu. Lúc đó là con bị bỏ bùa đó." "Con nói vậy, chú có tên không?" Ông Tần nhướng mày, "Bùa hả? Bùa sao mày ơi?" Thái lắc đầu, "Con không biết nữa. Con cũng đang tìm hiểu. Con nghĩ là chuyện ở buôn làng mình có liên quan đến việc cái chết của thầy con đó." Ông Tần giọng nói có chút sáng hơn, "Tao cũng không tin mày là người làm như thế." Ông buộc ông chết đúng là sự mất mát với buôn làng, nhưng kẻ hết tội vào mày thì tao không nghĩ đến được. Ài. Đến cả ông buôn trưởng buôn còn nói đỡ cho mày đó. Lúc mày đi, chính ông ấy nói biết đâu là do mày gặp khuất tất thế nào á. Tao lúc ấy còn cãi rằng, tại sao ông khẳng định không phải là thằng Thái làm? Ông cứ như là người trong cuộc ấy. thai cứ như vậy ngồi gật gù gật gù cho đến khi men rượu vật gã ra dỡ sàn mà ngủ khó khó. Trong giấc ngủ sâu mệt mỏi, hai dòng nước mắt của gã cứ như vậy mà chảy xuống. Gã nhớ đến sư phụ của mình, vừa là người thầy vừa là người cha. Miệng của gã lẩm bẩm trong giấc mơ. Thầy ơi, thầy Thầy đang ở đâu vậy? Cá trìn vào trong những cơn chiêm bao mộng mị Những giấc mơ lộn xộn Có lúc thì thấy tận mắt cảnh mình giết thầy Có lúc lại thấy hình ảnh của Ngọc hiện lên Nhìn mình bằng ánh mắt oán độc hận thù Có lúc thấy hình ảnh một đứa bé gái nhỏ chính là con ma rừng mà thầy Bửu luyện để giúp thầy làm việc phép. Chính là đứa bé gái mà lần đầu tiên lúc mình gặp được ông Bửu rồi ông đem mình về nuôi dưỡng. Con ma rừng nhỏ đó nó cứ thế mà đứng ở ngay dưới chân cột nhà sàn, ngẩng lên nhìn thái rồi chỉ tay về phía cánh rừng, tựa như đang ra hiệu điều gì đó. Đột nhiên, ánh mắt của nó đỏ lựng lên, Nó giít lên một tiếng hét ghê giận Đinh tài nhức ốc Tựa như thế là nó đang muốn đánh thức Thái dậy Rồi đi tìm vào trong rừng Nơi mà nó đang muốn chuyển đến điều gì đó Thái trọn tình giấc Dù biết đó là giấc mơ Nhưng gã cảm thấy nó chân thật lắm Giáo giác nhìn xuống dưới chân cột nhà sàn Thì chẳng có bóng rắn con ma con quỷ nào Lúc này trời đã tờ mờ sáng Tiếng con chim chô rao Ở trên đỉnh núi cao đã hót vang Có một vài người dậy sớm Đã lùi húi quét dọn Không khí xe lạnh của buổi sáng sớm Đại ngàn Tây Nguyên Làm cho con người ta cảm thấy thanh tỉnh Thái nhớ đến giấc mơ vừa rồi biết Đó là tín hiệu của vong ma rừng Báo cho mình điều gì đó Nhìn theo hướng nó chỉ tay trong mơ Thái cũng mơ hồ biết là nó chỉ đến đâu. Từ lúc về đây, Thái đã cố tình tránh né nơi đó, bản thân gã chưa dám đối diện, mà cảm tội lỗi vẫn còn in sâu trong lòng khiến cho Thái cảm thấy khó khăn khi đối diện với mộ phần của người thầy quá cố. Thế nhưng đến ngày hôm nay, mình đã nằm mơ thấy con ma rừng của thầy hiện về thì hẳn ở đó sẽ có manh mối. Thầy mày lão già vẫn còn đang ngủ ngon lành. Thái bật cười. Trong lòng gã cũng đỡ nặng nề khi cứ nghĩ sẽ phải sống trong cái cảnh ghét bỏ của người dân thôn làng, cũng may là họ đã hiểu ra mọi thứ không phải là mình gây ra. Gã đi ra sau nhà chuẩn bị một chút để ra thăm mộ của thầy bầu. Thầy biết dù muốn hay không thì gã cũng phải đối diện. Mái tóc rối bù lúc này đã được buộc lên thành cái búi tóc nhỏ trên đầu. Quan áo cũng mặc gọn gàng. Có vài người có lẽ cũng đã hiểu Thái đang đi đâu, họ cứ thế dõi nhìn theo, gật đầu chào Thái. Cả bước lầm lũi, tay cầm theo vài cái thứ trái cây coi như là lễ tạ mộ thầy, nhắm thẳng đến nghĩa địa của bọn làng. Ở trong khu biệt bạt rừng thưa này vẫn còn âm u, sương đêm vẫn còn lãng bảng mờ ảo. Thái cũng chẳng quan tâm. Không còn cái cảm giác sợ hãi của thời thơ ấu nữa, lớn lên bao nhiêu năm cùng với ông thầy Bửu đều đã được dạy pháp đối mặt với những thứ tà ma yêu quái, thậm chí còn những lần phải vào rừng từ sáng sớm mù sương để tìm thuốc. Con đường này đã đi bao nhiêu lần rồi, làm sao mà sợ. Những bước chân của Thái cứ vừa bước đi, tựa như bóng dáng của người thanh niên cao lớn bây giờ cứ nhỏ dần nhỏ dần lại. Trở thành thằng bé 10 tuổi năm đó, được thầy biểu dẫn lên rừng để hái thuốc vậy. đến bên bãi đất bằng phẳng. Nơi đây chính là nghĩa địa mai táng những người đã mất của Bôn làng. Xung quanh chỉ có vài cái ụ đất được đắp cao lên thành những ngôi mộ san kẽ nhau. Có nơi thì chắc cũng được người ta đầu tư thêm cho một vài viên đá viên gạch, trông cũng có phần tươm tất hơn. Cây cỏ xung quanh cũng đã mọc um tùm. Chỉ có riêng phần đất nơi vừa chôn xác thằng Súng đêm qua là có vẻ còn mới. Dù sao thì con người ta cũng phải lo cái ăn cái mặc, cơm còn chẳng bỏ đủ bỏ bụng thì lo gì được đến những người đã khuất. Nơi gần chỗ một gốc cây tán rộng che phủ bóng mát có một ngôi mộ nằm lẻ loi chơi chọi, khác biệt với những ngôi mộ khác. Người ta nhìn vào thì có thể nghĩ người nằm đây bị phạm gì đó cho nên người ta chẳng ai quan tâm, thế nhưng không. Căn cứ vào địa thế thì có thể thấy ngôi mộ tuy ở đắp lên bằng đất nhưng nó chỉnh chu lắm. Chính là ông trưởng buôn cứ theo đúng các kỳ lễ tiết đều cử người đến đây để chăm lo cho ngôi mộ, thể hiện sự biết ơn với thầy Bửu. Và vì ngôi mộ nằm ở một vị trí riêng biệt không phải là vì lãng quên mà chính là để thể hiện sự tôn kính. Đứng trước ngôi mộ của thầy, ánh mắt của Thái nhìn chăm chăm vào cái bia đá nơi khắc tên tuổi của thầy Bửu, nước mắt cứ như vậy mà ứa ra. Lần này đến đây Thái cũng không thể nào kìm được nước mắt, sau bao nhiêu năm chạy trốn, cuối cùng gã cũng quay về. Thái quỳ xuống trước mộ khóc lóc, xin lỗi vì những hành động mình đã gây ra và như cố thanh minh rằng mình không giết thầy, chỉ có điều là không mở mồm ra được. Không có một lời xin lỗi và cũng chẳng có một lời van xin nào có thể phát ra được, chỉ có thể là run rẩy. quỳ ở đó. Gã cứ đứng lặng người rất lâu rồi lại quỳ xuống mà lại rồi lại ngồi thần thờ như thế. Lời duy nhất gã có thể thốt ra từ miệng chỉ đơn giản là hai tiếng: "Thầy ơi," Bỗng nhiên lúc ấy có một cơn gió lạnh thổi thoáng qua, kèm theo đó là tiếng bước chân sột soạt sột soạt từ vạt rừng thưa. Thái Sắt mình quay lại, liền nhận ra ngay ấy chính là con ma rừng của ông thầy Bửu. Nó đang từ từ tiến tới. Đã lâu lắm rồi Thái mới tận mắt nhìn thấy nó, có lúc thậm chí tưởng chừng như đã quên mất. Con ma rừng là một đứa con gái nhỏ Lúc nào cũng trong bộ dáng ốm yếu xanh xát và mặc bộ đồ trắng đục. Bây giờ nó đang đứng đối diện với Thái. Gương mặt trắng như tô sáp với đôi mắt chỉ toàn là tròng đen đang dò xét. Lúc còn nhỏ, mỗi một lần nhìn thấy nó Thái muốn sợ te đái, thế nhưng bây giờ gặp lại, Thái lại có cảm giác cứ như là một người bạn cũ. Thái mỉm cười, Mày mày đã làm chi? Con ma rừng không nói, nó từ từ đưa tay chỉ chỉ lên mộ của thầy Bửu. Thái gật đầu. "Này, tao ra thăm mộ thầy." "Đồ này mày ở đâu? Có có phá phách hay là hại gì ai không?" "Sao thế?" Thái bị cắt lời, nhìn thấy con ma rừng tựa như đang muốn vẫy vẫy tay ra hiểu điều gì đó. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, như nó muốn nói với mình điều gì đó. chỉ là nó đang bị cấm khẩu. Thái nhìn chăm chăm về hướng ngôi mộ. Từ nãy đến giờ gã chỉ mãi đắm chìm trong những ký ức cảm xúc mà quên mất mục đích của mình. Này, có phải đêm qua mày nhập mộng cho tao? Mày mày muốn nói là đây có gì đó. Loáng một cái quay lại thì con ma rừng nó đã biến mất đâu, không còn dấu vết. Chỉ có một khoảng không gian u tịch cùng với những ngôi mộ lạnh lẽo. Con quỷ nhỏ Ai? Còn chưa nói đâu với đâu cơ mà. Thái bắt đầu dò xét xung quanh, rõ ràng ở đây phải có thứ gì đó, giống như con ma rừng chỉ. Trần Cố vén lớp cỏ để tìm kiếm điểm bất thường. Chỉ sau một hồi, Thái đã thấy được thứ ấy. Căn cứ vào hành động đứng sững ra, gương mặt tái nhợt, sau đó Thái lập tức ngồi thụp xuống mà gạt cây cỏ để nhìn cho rõ, thì đủ biết thứ ấy làm cho gã rất bất ngờ. Sau ngôi mộ của thầy Bửu, là một nhánh cây, một nhánh cây ngải ma lai đen thùi lùi đang mọc lặng lẽ ở đó. Trời ơi, trời ơi cái thằng này nó khum rồi. Lão Bảy Cò lắc đầu ngắn ngẩm nhìn lão Hai Xung đang thử ra nhìn Thái. "Ai ơi, sao mày mang cứ thứ này về Thái ơi." Thái đang ngồi đối diện với hai lão, tay cầm nhánh cây ngải màu đen đỏ. Như thế đó là một bằng chứng cực kỳ chất đáng cho một tội ác. Thái hít một hơi thật sâu. Từ nãy đến giờ gã đã phải chạy một mạch từ ngoài nghĩa trang về đây, thậm chí chạy đến mức té ngã ở trên đất tay chân xước sát nhưng gã vẫn mặc kệ. Còn còn nói, còn nói cho hai chú biết A mộ của thầy con có một điều gì đó bí ẩn diễn ra. Chứ chứ không thể nào mà cây ngải lại mọc ở mộ của thầy con. Chính là họ đó, là họ đó. Ông Hai xung những mày, thấy không phải là chút không tin mà làm sao được. Lúc mới về đây cả cái buôn làng này nó tựa như là muốn ăn thịt sống mày đó, bây giờ mày còn kêu người ta ra dao sắc thầy mày lên. Trời ơi, chắc là nó băm mày ra làm chả đó con ơi. Bảy cò cũng gật gù. Thải rồi. mới thân thần với người dân ở trong buồn một tí. Bấy giờ mày kêu hai hai anh em tao ra đảo mộ của thầy mày lên. Rồi rồi rồi nó băm chả luôn cả tao và cả ông hai đó mày ơi. Nhưng hai chú phải tin con. Mình mình bí mật làm thôi, chỉ đảo một xíu là xong. Còn con chỉ cần nhìn vô trong một cái. Nếu như không có gì thì mình lấp lại, để con còn biết, để con còn biết. Hai sông và bảy con nhìn nhau đầy suy tâm suy tưởng. Hai lão cũng đang cố gắng gạt chuyện này đi. Từ trước tới giờ mình ở nơi đồng ruộng, có bao giờ hai lão phải đi đào mồ đào mà ai bao giờ đâu. Cứ nghĩ đến cái cảnh xúc từng nắm đất của người ta lên, bật nắp oan tài lôi cái xác ra, còn chưa tính đến cái khoản làm lén lén lút lút rồi mà bị người ta phát hiện, mà chưa giết mình thì có khi đã bị người dân ở trong thôn này người ta ném đá đến chết. Thải rồi thì biết tại đó. Rồi giờ bây giờ ra ngoài đó mà đào mộ người ta lên rồi sao? Kế hoạch cụ thể mày thế nào? Còn còn chưa có kế hoạch gì cả. Con không biết ở dưới đó cụ thể là cái gì. Nhưng chắc chắn là có một thứ gì đó đang ẩn giấu. Hai lão già nhìn nhau, Thái lúc này mới ngẩn lên. Hai chú đừng lo. Đi ra đó làm xong rồi mình về. Giờ cũng không có ai ra đó làm chi đâu, vẫn còn sớm, mình làm nhanh về nhanh. Nếu nếu mà có ai phát hiện Quá lắm thì cứ nói là do con bỏ bùa, con bắt hai chú lãm, tội tình gì một mình con chịu. Con chém có giết thì họ chém giết con chứ đâu có đụng đến hai chú. Hai lãm già im lặng một lúc trong đầu của hai lão cũng đang suy nghĩ đủ thứ, nhưng thôi, cất chẳng đã đành vách chịu. Ngài lập tức thái đi mượn ngay quốc sảng ở bên nhà ông Tần, chỉ nói đại chẳng chợt là mình đi rừng đào vài thứ rễ cây thuốc. Mặc dù ông Tần cũng đang nghi ngờ nheo nheo mắt. Họ cứ như thế mà lấm la lấm lét đi về phía nghĩa trang, trời lúc này vẫn còn tò mò sương. Tiến tới trước mộ của thầy Bửu, ở đằng sau là hai lão giả đang rúng gió. "Đào đi, bây giờ, bây giờ mình phải làm càng nhanh càng tốt. Đào đi cắt chỗ, đào phụ con." Hai xung vào bầy cò, nét mặt miễn cưỡng nhưng vẫn cứ bặm môi buộc xúc sảng. và ba người cứ hì hục hì hục. Phần đất ở vùng núi cứng hơn nhiều so với dưới đồng bằng. Hai lão phải toát cả mồ hôi. Thái tùy sức trai nhưng cũng đang thở phì phò. Họ làm rất nhanh chỉ sợ nếu chậm trễ có hay phát hiện ra thì chết. Thỉnh thoảng bẩy cò còn nghẹn cổ lên mà ngóng chờ. Đào một lúc thì cái đầu xẻng va vào đánh cột một cái vào gỗ. báo hiệu là đã đến nắp quan tài. Một cái mùi oi oi bốc lên làm cho mấy chú cháu lẩm giọng. Hai sùng trẻ mũi. Trời ơi. Ông chết bao năm rồi mà mà mà sao thối dữ thần bầy ơi. Thái ơi, giờ sao? Có bật ra không? Bảy cò cũng lui lại, thái mặt tái nhợt. Dường như gã cảm thấy thứ gì đó ở trong mộ, làm cho mình chấn động. con cái sẵn sàng sang một bên, thái lao xuống phủi đất ở trên nắp quan tài của thầy bự. Hai chú phụ con mở nắp, mở nắp quan ra, nhanh lên. Xem chừng là giọng của thái đang cực kỳ thẳng thốt, hai lão già nhảy xuống, cố gắng dùng cái xà cày lách vào trong cái khe quan tài, rồi hai lão nghiến răng nghiến lợi mà cậy lo lên. bấy giờ cả ba người mới để ý. Cái nắp quan tài này được đóng đinh mới. Đây là đinh mới. Bởi vì chỉ có đinh mới thì mới có thể giữ cho cái nắp quan sau bao nhiêu năm tháng nó mới cứng được như vậy. Không lẽ nào lại có kẻ đã từng đào mộ của thầy Bửu, mở nắp quan, làm gì đó sau đó rồi đóng lại. Họ kinh hoàng nhìn nhau. Cái nắp quan tài tiếp tục được vận sức mà cậy lên, một cái đinh đã bật ra. Ngay tức thì một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Hai sông không chịu nổi đã quay ra bịt miệng nôn khan. Bảy cò thì có bụng miệng như thể là lão đang trải qua một cơn say xe trời đánh. Thái thì không để ý. Gã dùng cái xẻng cắm vào trong chỗ nắp hở, dùng hết sức của mình mà đè xuống. Chỉ nghe rắc một cái. Cái nắp quan tài bật tung, rơi vật sang một bên. Ngay khi vừa nhìn thấy thứ ở bên trong, Hai sông và bảy cò thét lên một tiếng rồi nhảy lùi ra đằng sau. Thái sững sờ cũng đánh rơi cả cây smathfrak nhìn vào. Trời ơi. Trời, trời ơi. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Cô quan tài Chính là cái xác của cô Ngọc Cái xác đang nằm gác lên bộ xương đã khô của thầy Bự Nhưng cái xác vẫn còn nguyên hình dạng Mặc dù đã trải qua mấy năm Cơ thể vẫn không có một chút gì hư thối Chỉ có điều là ở đó đang tỏa ra cái mùi ai ai của tử thi Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo nệm màu trắng Thấm loang máu đỏ Có chỗ bầm đen Gương mặt của cô ấy tím tái Ở khóe miệng vẫn còn rỉ ra một dòng máu đỏ trông ghê rợn. Hai xung và bảy cỏ hãi quá. Cái xác nằm đè lên bộ hài cốt của thầy bự. Ồ ôi ôi ôi. Ôi, có quỷ rồi, có quỷ rồi. Thái thất lập. Phải cho đến khi hai xung lay lay thái mới hoàn hồn. Đây, đây là ngọc. Người người con đã kẻ với hai chú. Hai chú đi đi tìm mấy cây đinh về đây. nhanh lên, nhanh lên. Hai Sung và Bảy Còn nhìn nhau, cũng không có ý kiến, cứ thế chạy về để tìm Đinh. Chỉ còn lại Thái một mình đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cái xác. Đây chính là con quỷ nhập chàng mà mình đang tìm kiếm. Nhưng cái xác cái mà làm cho Thái cảm thấy khó chịu là kẻ luyện lại dùng cách tàn độc như thế này để giày vò ông thầy Bửu. Quanh đây không có ai. Thái liền lấy ra một cái lọ nhỏ Trong lọ có cái thứ bột màu cam, thái giải đều lên cái xác của cô Ngọc miệng gì rầm thần chú. Cái thứ bột kia giải đến đâu, lập tức mùi tử thi hôi thối dịu bớt. Chỉ một hồi hai lão giả đã chạy lại, tay cầm một mớ đinh. "Ê, tao tao còn mót được à à ít đinh đây. Con đã làm phép rồi." Hai chú đẩy nắp quan tài lại, đóng đinh, lấp đất lại cho con, nhanh. "Ê sao kỳ vậy, thế còn quota ạ?" "Hay, ai... cả chú cứ làm thế con đi." Cả ba lại hì hục lấp đất, Thái vừa làm vừa rì rầm rì rầm cầu khẩn con ma rừng của ông thầy bự che mắt những người dân ở đây. Cũng may là có lẽ những người dân cũng không ai nghĩ đến họ có gan đào mộ giữa ban ngày ban mặt như vậy, cho nên cũng chẳng ai bén mảng ra đây. Một hồi thì đâu lại bảo đấy. Thái chắp tay rì rầm lại thấy vài tiếng Rồi làm một cái dấu lên ngôi mộ, tựa như là một ký hiệu nào đó. Xong xuôi cầm một cái sẻng lạnh, lạnh lùng bước đi, đi về. Tối nay con sẽ quyết tâm, liều mạng với cái tên khốn kiếp đó một bữa. Nhất định con không thể đẻ như thế này được. thực sự giận dữ. Với những hành động độc ác của kẻ đăng dùng bùa chú, không biết kẻ đó có thù hận gì mà đến cái xác của thầy mình chết như thế rồi mà hắn còn không để yên, còn giày vò hổ sợ. Đi về trong im lặng chẳng ai nói năng gì, cảm xúc giận dữ hiện lên khuôn mặt của từng người. Chỉ một thoáng trời đã ngả về chiều. Thay sau một giấc ngủ, tỉnh dậy Rửa mặt cho tỉnh táo Nhưng nét mặt thì vẫn trầm tư giận dữ lắm Cứ đứng đường người ra Trong đầu đang hiện lên kế hoạch Để xử lý con quỷ một lần và mãi mãi Hai sung vào bầy cò Thì cả ngày hôm nay cứ lang thang cùng với ông Tần ở bên kia Mấy chú thấy sao? Ây thiệt tình là tao cũng đi Cũng nghe ngóng cả ngày hôm nay mà Mà mà mà mà chưa nghĩ ra được cái gì đó Dối quá mày ơi Các chú cũng tận mắt thấy rồi Đó chính là con quỷ nhập trạng. Nó nhập vào xác của cô Ngọc. Nó nó đã chiếm hữu toàn bộ xác của cô ấy rồi. Thế đó để con quỷ giết người. Sau đó nó lại chôn cối xuống. Dường như là để hành hạ xác của thầy con đó. Nhưng nhưng nhưng mà, nhưng mà cái xác nó có thối đâu mà sao nó sao sao, sao, sao tao ngửi thấy mùi nó thối mày ơi. Thái nhìn ra cửa. Quỷ nhập vào người. Cho nên nó có mùi thối. bản chất cơ thể của Ngọc đã chết, đáng lý ra là phải thối. Nhưng thi thể vẫn còn nguyên. Là vì con quỷ ăn thịt người sống. Những người đã chết ở trong buôn làng này. Lúc mới ăn xong, cái mùi kia còn dịu. Thế nhưng càng ngày nó càng đồng hơn là vị đốt, nó, nó thối ở trong ruột trong gan. Đến khi đến khi mà nó tiêu hết, con quỷ đó sẽ chu ra ngoài và tiếp tục giết người đấy. Hai xông giật mình, Ê gì gì mà Sao nó ghê thế mày ơi Rồi rồi rồi nó ăn như thế nó không tiêu hóa hả Chết rồi làm sao mà tiêu hóa Ê Thế rồi cái bụng nó phải trướng lên Không Con quỷ này Nó chuyển hóa tất cả thành âm khí đó chú Để nó duy trì Sự tồn tại của nó Con quỷ ở trong xác cô Ngọc là loài quỷ rừng Ở dưới xôi mình Con gọi là quỷ đói đâu mấy chú nếu như chỉ là vong ma quỷ bình thường, con chỉ cần trục nó ra là xong. Nhưng đối với quỷ đói thì khó đấy. Hai xung và bảy cỏ rôn rãy lắng nghe, Thái giải thích, quỷ đói là con quỷ luôn luôn mang trong mình sự đói khát cùng cực. Cơn đói chính là nghiệp quả nó đã gây ra từ khi còn sống, nghiệp quả ấy càng nặng thì cơn đói lại càng hành hạ. Nhập trạng sợ nhất là bị quỷ đói nhập vào, thường là khi người mới chết Ma quỷ sẽ lảng vảng xung quanh, hòng là để hưởng hương hỏa lễ cúng. Ở dưới suối thì sẽ có chuyện mèo nhảy quá xác, ở trên mặt đồng rừng cũng vậy, một khi linh miêu nhảy xác sẽ tạo thành cơ cầu nối để cho vong linh nhập xác. Cũng là mục đích chỉ để là để ăn được được ăn được uống được hưởng hương khói vài ba ngày chứ cũng chẳng làm gì được nhiều. Nhiều đó đến khi mà thầy làm lễ cúng nhập mộ thì hồn phải xuất ra. để lại xác chết. Thế nhưng ở đây là có một thầy tà làm phép tạo ra một cái cầu nối để con quỷ đói nhập vào xác người. Người làm như thế có thể sai khiến con quỷ đói đi giết người làm ác. Ông Hai sùng dồn dậy, nhưng mà nhưng mà nhưng mà làm sao mà nó giết người nhiều như vậy cơ? Thì có nói rồi đó chú, là vì nó đói. Nó đói. Thai nói một câu dừng dâng, hai lão già cảm thấy trùng mình, chính là vì con đói. cơn đói của nó chính là nghiệp quả nó gây ra. Có nghĩa là nó càng giết người thì nó càng có ăn, và càng có ăn thì nó lại càng đói. Lúc còn là vong quỷ, nó không có thân xác để mà ăn thịt uống máu, này nó được ngự trong xác phàm. Nó cứ giết người ăn sống, một mạng hai mạng, rồi cứ thế nhân lên vì nó càng ăn càng đói, càng thèm khát máu thịt. Bây giờ chỉ có một hai ngày là cái xác nó thối rồi. Nếu như không ăn kịp thì nó thối rữa hoàn toàn. thấy ông đi quan đinh bán thì đêm nay nó sẽ lại tìm giết người nữa đâu. ấy vậy vậy là tối nay vâng. nhưng mà nhưng mà mày đóng đinh rồi mà con. kẻ đó sẽ xuất hiện. để mở quan cho nó ra. mấy chú cháu mình chuẩn bị trừ nó. hai lão già tái mặt. ấy hay là hay là hay là thôi, mấy mấy mình, mình, mình gọi công an. họ họ có súng có nạ mà mà thậm chí căng quá thì thì kêu bên bên bên quần đội. Người ta đưa tăng thiết giáp đến. Bà mẹ quỷ gì thì quỷ. Tăng đâu con? Bùm. Chết. Thải lắc đầu không được cháu ơi. Rồi ai người ta tin vào cái chuyện ma chuyện quỷ à cháu. Rồi, cái sự tâm linh là phải giải quyết bằng tâm linh chứ cháu. Ờ nhưng mà nhưng mà không nh nhị gì, gì cả. Bây giờ hai chú tuyệt đối phải nghe theo lời con. Con nói cái gì cũng phải làm. Còn chê kêu hai chú đi thì đi, đứng thì đứng. Bỏ mặc con chết mà chạy để lo thân rồi cũng phải làm. Hai chú nghe em. Hai lão già chết lặng, ẻm mày mày tỉnh li li mà a con. Thái khất đầu. Còn phải lều chứ. Hai lão già chẳng biết dẫm rối với nhau cái gì, thế nhưng cứ lấm la lấm lét đành phải nghe theo lời Thái. Chả biết là suốt cả buổi chiều ngày muộn ngày hôm ấy, hai lão chạy đi đâu khắp cả buôn, làm điều gì thì Thái chẳng biết, nhưng chắc chắn là hai lão già này đắc tin. Ít nhất là ở đây, tại cái buôn làng này, tại vạt rừng này thì hai lão là người đáng tin nhất thế thôi. Cơ như vậy, đến buổi tối ngày hôm đó, mấy lão già lại tiếp tục ngồi với nhau mà nhậu mà nhạc, xem chừng là hai lão cũng đã rất thân với ông Tần rồi, cứ sang bên đấy mà lấy đồ mà nhạo. Tiếng cười nói cứ vang cả lên. Mấy người dân ở trong buôn làng ai nấy cũng cảm thấy tự nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xem ra là hai cái lão già người miền Tây này cũng là người dễ gần, thân thiết lắm. Ông Tần tự nhiên lại có bạn nhậu, thành ra làm cho bà vợ có phần không vui. Trời ơi, mãi Người ta chết vãn đi thì ông Tần mới bớt bản nh nhậu, nay tự nhiên lòi ra hai cái lão già này. Đêm khuya cơ thế buông xuống buôn làng, từng nhà từng nhà cũng bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Thái lúc này ngó nghiêng một vòng để xem có còn nhà nào còn thức. Ánh đèn sáng duy nhất cuối cùng là nhà ông Tần cũng đã tắt, thái ra hiệu cho hai lão già. Cả ba người lập cập lập cập sửa soạn tiến về khu nghỉ đệ. Nè, hai chú. Hai chú. Thấy hai lão già cứ giấm giấm rúi rúi cái gì ở chỗ cái ba lô định đem theo. Hai chú làm gì vậy? À, à không, không gì hết, không, có gì đâu, không có gì cả. Không có gì, sao chứ còn, đi, đi thôi. Thái dọi đến bên đi trước, hai lão vớ đầu được cái gậy gỗ, nhặt lên làm vũ khí phòng thân. Bây giờ thì toàn bộ trận rượu thịt đã bay biến. Đầu óc của hai lão tỉnh táo hơn bao giờ hết, cố căng mắt nhìn ra ngoài bóng tối để xem biết đâu là có con ma con quỷ nào đó nó đang lẩn vẩn ở quanh đây hay không. Tiếng bước chân cả ba nặng nề, sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt. Mình nốt vào đây một chút để con nghe ngóng tình hình rồi xử lý tiếp. Cả ba lùi vào một gốc cây ở ven rừng, từ đây họ có thể nhìn ra chỗ mấy ngôi mộ. cũng là góc tuyệt vời để thấy được chỗ mỏ của ông thầy bự. Mày hôm nay chẳng sáng, đỡ phải bật đèn pin. Thái cứ như vậy mà đi. Ở đằng sau, lão bảy cò có lẽ là vì sợ quá, miệng của lão lẩm bẩm. Ê, ê anh Hai, tụi tụi tụi thấy chần chừ. Bây giờ, bây giờ tụi hỏi vài câu tôi nghe cho đỡ sợ được không? Ông hai sung rậm chân, trời ơi chú bảy ơi, đang giữa rừng ma mà chú họ. Anh không họ thì tôi hát nha. À chút ch chút chút nhỏ nhỏ cái mồm thôi, thu thiệt là tôi cũng sợ đó. Đập đập đập. Tự là tự phó, tự bảo kiếm sắc phang lên đàng. Thủ thủ thủ chú ý mẹ cái mồm đi Trời ơi nghe chú hát mà tôi tưởng là gọi hồn Lúc này mấy người vẫn đang cắm cối cắm cối Thì đột nhiên họ xứng lại Bởi vì có tiếng bước chân loạt xòa loạt xoạt vang lên đâu đây Tất cả nín bặt Bảy cò hai sung bấu chặt vào thân cây để giữ bình tĩnh, thay nhưng cái đầu gối thì đang đánh lauto. Thái cũng ròm ròm ra ngoài. Tiếng bước chân lão sao, kèm theo đó là tiếng thở khò khè dứt quãng. Ba người căng mắt nhìn thì cảm giác có một luồng hơi lạnh tỏa ra. Trong khu nghĩa địa có một bóng người lom khom lom khom đi vào thẳng tới chỗ ngôi mộ của ông thầy bậu. Thái đã nhận ra đó là ai. Bàn tay nắm chặt lấy cái thân cây tựa như muốn bấu cả vào trong cái vỏ cây, thái nghiến răng ken két. Là là hắn sao? Hai xung và bảy cò, ánh mắt không tinh bằng thái, nhưng vẫn có thể cảm giác có bóng người và tiếng bước chân. cây chu bay chu chu chu chu đừng có cấu tôi như vậy. Anh hại ơi nhưng mà tôi sợ quá anh hại ơi. Nó nó nó nó nó, nó. kia kìa. Anh hại tôi chơi nha, tôi chơi nha. Chu bay không được. Không phải là lúc này. Mình mình đã thống nhất với nhau là không đến trường hợp bất trắc gì mình không xài nó cơ mà. Thằng Thái nó bảo ấy nhưng mà mình thấy nó rồi. Mình chơi luôn đi anh. Không được. Từ từ có hành thái làm gì? Dù sao mình đã hứa. Nó nó bảo sao mình làm vậy mà? Thái mệt ứ trong miệng. Cậu suy nghĩ tằn nhẫn đang từ từ nhen nhóm lên trong đầu. Một sự thật từ từ được hiện ra. Thái cứ đứng chờ để xem kẻ kia làm gì. Kẻ đi lặng lẽ tới trước mộ của thầy Bửu. Rồi đứng đó rất lâu tựa như đang suy tính Bất thình lình Cái ấy cắm thẳng cái sẻng Rồi từ từ từ từ hì hục hì hục Xúc từng sẻng đất Đào mộ của ông thầy bửu lên Lúc này Bầy cò và hai sung quất lắm rồi Nghiến răng nghiến lợi mới xông ra Cho kể một trận Thế nhưng Thái phải dơ tay càn lại Kẻ kia vẫn tiếp tục đào Điều kỳ quái Đó là ngôi mộ này Ban ngày mấy chú cháu cố hết sức Mới đào được Mà tại sao kẻ này nó khỏe lắm Một mình mà hì hụt đào bằng sức cả ba người Vừa đào Thậm chí trong miệng kẻ ấy Cứ cười sẵn sạc tựa như khoái trí Lớp đất cứ vơi dần vơi dần Cho đến khi dưới hố huyệt Vang lên những tiếng lọc cập Thái nhận ra Đó chính là cái tiếng động phát ra từ phía trong quan tài. Vậy là kẻ trong quan tài cũng đang hô ứng với kẻ đầu trên mộ huyệt. Thư ấy nó đang muốn thoát ra, lớp đất càng mỏng thì tiếng động thục quan tài lại càng rõ hơn. Hai xung và bảy có sợ xanh cả mặt. Một tiếng cọc vang lên, chứng tỏ là cái xàng trên tay của kẻ kia đã chạm vào nắp quan. không biết có gì vui mà kẻ đó đứng sững lại, ngửa mặt mà cười. Con <cười> quỷ ở bên trong xác của cô Ngọc trong quan tài đang đòi trôi ra, cứ thế mà thúc lên thùng thùng. Kẻ kia nhìn chừng chừng vào trong quan, tựa như là hắn vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hắn rít lên một tiếng, nắm lấy cây smathfrak, thọc thẳng vào khe cậy nắp quan tài. Chỉ sau vài tiếng rắc rắc Cái nắp quan tài lại một lần nữa mở bung Ngày lúc ấy Bóng dáng cái sát của cô Ngọc nhảy bật lên trên Đứng sửng sững trước mặt của kẻ đó Chỉ có điều Gương mặt của cô ấy lúc này không còn như ban ngày Mà nó đã teo tóp lại Ở trên mặt đã nhẻo ra những khe nứt Những cái thứ dịch mù vàng mù đen chảy ra Kẻ ấy nhìn từ đầu đến chân Cái sát rồi dít lên Đưa nào. Đưa nào. Cái sắc cô ngọc khóe miệng rách ra ngoác ra một nụ cười, thậm chí có thể nhìn rõ cái phần xương hàm và một phần cuống lưỡi đang ngoe ngoải nhớp nhát nhớp nhát. Xem ra là cái sắc này nó đã đến kỳ háu thịt, cho nên tốc độ phân hủy của nó cực kỳ nhanh. Đó cũng chính là lý do mà nó phải giết người ăn thịt thật nhiều. Kệ cái gì rắm mấy câu thần chú gì đó. đang cố gắng giải cái thứ bùa yểm trấn trên người của cái xác nhưng không được. Con quỷ nhập chàng cứ thế mà gầm gừ, gầm gừ. Dưới ánh trăng, thái không còn nhận ra bộ dáng của người mình yêu nữa. Gương mặt ấy bây giờ vặn vẹo méo mó, cái thứ màu vàng màu xanh cứ thế mà nhều ra, dính bết trên mái tóc đang phủ che một nửa khuôn mặt. Con quỷ đói nhập chàng đứng nhìn chủ nhân của mình Cái đầu của nó giật giật giật giật, rồi nở một nụ cười quái dị. Kể cả lúc này, sau khi đã thực hiện một loạt thần chú mà không ăn thua, cái đó đột nhiên liền lấy ra một cái thứ nước đen sì sì. Vừa nhìn vào thì Thái nhận ra ngay, đây là một loại buồng ngải, nó mang tính chất gần giống như là thứ ngải ma lai. Chỉ có điều thay vì cái thứ nải ma lai thì triệu hồi ra được một con ma lai, thứ này thì chính là muốn tu bổ cho thân thể của con quỷ đó. Khi hắn vừa định đổ thứ nước ấy lên người của con quỷ đó nhập trạng, Thái lập tức lao ra. Dừng lại, dừng lại. Kẻ kia quay phắt lại nhìn Thái. Thái lập tức xông tới, đẩy văng kẻ ra xa. bật ra khỏi hố mộ. Bởi vì không phải là để bảo vệ con quỷ đó nhập chàng khỏi cái thứ bùa phép của kẻ ấy, mà chính là vì bảo vệ kẻ ấy khỏi con quỷ đó. Bây giờ nó đang lên cơn đói, thứ nó cần chính là máu thịt con người. Mà tạm thời nó vừa mới xuất hiện thì kẻ đầu tiên nó nhìn thấy chính là kẻ kia. Nếu như vừa rồi, thái mà không xong lên Chắc chắn là kẻ ấy sẽ bị con quỷ đói nhập tràng này Cấu đầu rút ruột ngay tại đây Ngay lập tức Kẻ này vừa nhìn thấy Thái xuất hiện Thì bất ngờ lắm mày, mày Thái một tay Túm lên kẻ ấy mà lôi ngược ra đằng sau Bất ngờ kẻ ấy gạt phát Thái ra Ánh mắt đầy giận dữ Mày Mày đã động vào cái xác Mày, mày đã động vào cái xác Mày Mày đã động vào xác Của cháu tao Vừa nghe đến đây thì cả Thái Cả ông Hai Sung và ông Bảy Cò đều đỡ đẫn Cháu Cháu Là sao Người ấy đứng đó Toàn thân run lên Vừa cười vừa khóc Lại vừa thái độ khinh bỉ Chính mày Mày đã giết cháu tao Mày đã giết cháu tao Cái ấy cứ thế mà đứng đó run dậy Ở phía sau lưng Con quỷ đói nhập tràng trong sát của cô Ngọc Lúc này cũng đang bắt đầu vặn vẹp Bởi vì cái thứ bùa phép ở trên người của Thái Ở trên người nó mà Thái đã gieo vào Tựa như dần dần đang không chống nổi Cái cơn đói khát máu thịt của nó Là tao Tình đảo mang ngải ma lai xuống dưới đồng bằng để dụ mày lên. Tỉnh <cười> là tao. Tao đã nghe ngóng được khi mày giúp cái thằng hai sung giải cái vụ vàng của ma lai. Tiếng đầm của mày lan ra, tình cờ nó đến tai tao. Tao biết là mày trốn ở đó. Tao biết. Cho nên tao gieo ngải ma lai. Tao cũng đã để lại manh mối để cho mày bò về đây. <cười> con bé là cháu nội của tao. Vì mày, vì mày mà nó tự tử. Mày và sư phụ của mày đã gây ra cái chết của cháu tao, làm cho cả gia đình tao ly tán. Cháu tao chết. Còn tao cũng chết. Tao phải luyện nó thành quỷ đói để giết mày. trong lúc này, thái bàng hoàng trước tất cả sự thật, vàng lại càng bàng hoàng hơn khi kẻ đứng trước mặt mình không ai khác chính là ông buôn, trưởng buôn. Lão Sa dường như đang trong cơn xúc động, lão cứ thế mà run rẩy, lão không biết được một điều, đằng sau lưng con quỷ đói nhập chàng đang ở trong thân xác của cháu gái lão. đang dần dần thoát khỏi sự sâu khống chế của bùa phép. Cơn đói của nó đã dâng lên đến đỉnh điểm. Lúc này những mảng máu thịt ở trên người của nó đang thối rữa ra càng lúc càng nhanh, thậm chí một bên da mặt đã nhớp nháp mà nhèo xuống. Cái quay hàm ở bên dưới không còn được cơ giữ nữa, nó trễ cả ra. Thành ra con quỷ đói lúc này cái miệng của nó há to trông rất ghê rợn. Vừa lúc ấy, Thái kêu lên một tiếng. "Không, ông Buồn!" Con quỷ đó nhảy chạng giãy mạnh một cái, hoàn toàn thoát ra khỏi cái thứ bùa cam mà Thái đã gieo lên. Nó chồm tới há cái miệng hàm răng lẻ nhẻo nhỏ của nó dính đầy những cái thứ máu ghê tởm thối rữa mà chồm đến. Nó vật thẳng ông Buồn xuống đất mà găm thẳng cái hàm răng kinh tởm ấy vào cổ của ông. Ông Buột sanh lễ một đêm rồi cứ như vậy mà dẫy đành đạch. Mây Kỳ thoát ra khỏi bùa cam khống chế của Thái thì lập tức con quỷ nó trồm tới. Người nó muốn ăn thịt đầu tiên cũng không ai khác chính là ông Buột bảy lẻ 3. Ông Buẩn đã nuôi nó bằng máu của pháp sư của ông ta, từ những ngày đầu tiên khi cái xác nó mới bị nhập tràng. Cho nên khi đã mất đi khống chế, thì người nó phải ăn thịt đầu tiên để thỏa mãn cơn thèm máu chính là chủ nhân của nó. Thái lão tới, một bên tay chụp lên vai con quỷ mà rั้ง lại. Thế nhưng cái giống quỷ nhập tràng thì sức mạnh của nó vô cùng, Thái làm sao là đối thủ. con quỷ hất mạnh một cái vai, thái bị hất văng ra, rồi cứ như vậy nó vục mặt mà hút máu ăn thịt của ông bọn. Lão già vừa rồi còn khỏe mạnh hùng hổ như thế, nhưng dưới sức mạnh của con nhập chàng, lão chỉ có thể rãy đành đạch. "Chú bảy, chú hai, phụ con, phụ con, ông đi chết bây giờ?" Hai sông và bảy cò từ nãy đến giờ đứng đằng sau gốc cây, bịch nước mía đánh lô tô zon cầm cặp bấu chặt lấy nhau. Khi nghe tiếng quát của Thái Hai lão giật mình vội vàng nhào tới Cố gắng kéo con quỷ ra mà không si nghe Ông buồn lúc này Chỉ biết la hét dễ dụa Gương mặt của ông ta đã dần dần tái đi Bất ngờ con nhập chàng buông ta ra Ngửa khuôn mặt đầy máu lên Nhìn thẳng về phía hai sung và bảy cỏ Cái khóe miệng của nó trễ cả ra Bảy cỏ đang đà sông lên thì hoảng vía Ê! Ê! Ê! Ê! Chào cô! Chào cô! Ừ, tôi tôi, tôi đứng đây từ chiều nhưng mà nhưng mà tôi không phải là người bản xứ ở đây, không quen, không cùng họ, không cùng quê thông. Ánh mắt của con được chàng nghiêng nghiêng đầu, rồi cái khóe miệng đã trễ ra của nó lại quay phắt nhìn sang bên hai xung ở ở tôi tôi tôi tôi ở ở tôi ở cùng với xóm của của của bảy cò. Tôi cũng không phải là người ở đây. cùng cục cũng, cũng không có thần thiếp gì cả nha nha. Thái lúc này gầm lên một tiếng. Chu hai, phụ phụ con, lôi ông buọn ra. Con quỷ vung tay mạnh một cái, bảy cò đang định chạy vòng sang một bên thì bị nó hất lăn lông lốc. Bảy cò đập đánh bộp một cái vào một thân cây oằn cả mình lên. Ai cha tao đau quá. Sau đó, lão vật ra ngất lịm. Hai xung thì lúc này Váng váng nhìn cái cảnh Thái đang đùa ở sau lưng con quỷ, để rằng nó ra không chó là lầm thịt bảy cỏ. Thái một tay gẩy lấy cổ con quỷ, một tay đang lay hoay lôi từ trong túi ra cái bùa đỏ. Con quỷ hất mạnh một cái, Thái ngã vật ra đằng sau, nhưng nó đã cảm nhận được sự đe dọa từ lá bùa. Con quỷ lao thẳng vào trong rừng, định bỏ chạy. Thái quay lại nhìn ống buộn đang thều thào. Ông bột trợn mắt, nhìn Thái một cái rồi vắt sang một bên tắt thở. Thái thở dài. "Hai, chú hai, chú với chú 7 rời khỏi đây. Đi đi, đi đi." Rồi sau đó liền co chân chạy đuổi theo con quỷ. Ở phía xa xa vẫn thấy bóng của nó chạy rào rào ở trong rừng. Trong khu rừng bạt ngàn mù mịt, Thái Tinh Hải khi nghe tiếng của con quỷ nó cười sốc lên từng hồi ghê rợn vang vọng. hạ cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà đuổi theo cho đến khi bóng dáng của hai người một người một quỷ đã biến mất bấy giờ hai xung mê hoàn hồn tiến tới chú bảy chú bảy ơi chú chú chú của sao không chú bảy bảy có rõ ràng là đang nằm ngất xỉu chết dẫm bỗng nhiên ngóc đầu dậy nó đi chưa anh ai ấy tôi tôi tưởng chú ngất Không, không mất. Đau một tí thôi. Nhưng mà nhưng mà tôi giờ 3 năm im, nó nghĩ tôi chết rồi thì nó nó tha nó thịt anh trước. Thì chú ấy à. Ai? Tôi đi chú lở anh em huynh đệ đó. Ê, thì thôi bỏ đi, bỏ đi. Ê, trong lúc cấp bách thì người ta phải thế. Anh Hai. Giờ giờ mình có chạy theo ông Thái không? Phải theo chứ. Không thể nào để nó một mình đối mặt với con quỷ. Nhưng mà anh Hai ơi, con đó nó ghê lắm đại ngài, trời ơi nó hất tôi cái xém nữa là gãy cái xương sống nó. Thế lúc chiều nay những thứ tôi chuẩn bị đây là lúc để dùng. Ờ ở, ở, tôi cũng được, ta đi. Ở bên kia thái cứ như vậy mà chạy vòng quanh theo như đều kỳ quái, tựa như cái vùng đất này là của con quỷ đó nhập chẳng. Chìm một loáng, nó dẫn thái chạy vòng vòng cho đến khi thái cảm giác cứ như là lạc đường, như là khu rừng này đã biến thành một vùng mê cung, mê cung mù mịt không biết lối ra. ấy cứ vừa đi. Vừa tay năm năm lá bùa, sẵn sàng bất kỳ lúc nào nó xuất hiện, mình sẽ đánh lá bùa này. Chỉ cần dán nó vào lá bùa này lên người thì con quỷ nó sẽ bị phong lập tức đứng im, lúc đó mình sẽ xử lý nó. Đột nhiên đang loay hoay đi thì bất ngờ, từ trên một nhánh cây cao, con quỷ nhảy đánh huịch một cái xuống ngay trước mặt Thái. Thái giật mình, ngã vật ra đằng sau. Con quỷ chụp tới cổ áo Thái rồi hất mạnh một cái, gã đập oành vào bụi cây. Cảm giác như là có mấy cái xương trên người đã gãy, đau nhói. Tấm bùa rơi ra nằm một bên, cây đèn pin cũng nằm lăn lóc một bên. Không nghĩ đến, con quỷ đó nhập chàng này có lẽ là vì ăn nhiều máu thịt người, nó đã dần dần có linh tính, cho nên nó cực kỳ khôn danh. Thái đau đến nỗi không nhấc tay lên nổi. chỉ có thể dùng một tay còn lại kéo lê thân mình lùi lại khi mà con quỷ mỗi lúc một đến gần. Lá bùa còn nằm cách mình vài mét, còn mình thì đang bị con quỷ nó dí, một cánh tay có lẽ đã bị bật khớp ra, không tài nào nhấc lên nổi. Trời ơi. Trời ơi. Con quỷ lờ lờ đi tới, cái bộ dáng của nó lúc này cực kỳ khủng khiếp. Vừa rồi nó đã hút được máu của chính người luyện ra nó. chính là ông buột, cho nên bây giờ sức mạnh của nó mạnh vô cùng không tưởng tượng nổi. Thái biết con quỷ định làm gì. Nó đã nhận ra Thái là pháp sư. Mà thứ nó cần bây giờ duy trì sự sống lâu dài chính là quả tim của pháp sư. Vừa rồi, Thái cũng đã tận mắt khi thấy nó móc tim của ông buột ra. Bây giờ có thêm trái tim của mình E rằng là con quỷ này nó đủ sức để tàn sát hết cả vạt núi rừng này chứ chả chơi Trời ơi Trời ơi Lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng thì bỗng nhiên bộp một cái Liền sau đó là hàng loạt những tiếng bộp bộp Hàng loạt những cục đá to ném thẳng về phía con quỷ Một bóng người rú lên một tiếng lao tới cầm một khúc cây ráng thẳng vào đầu con quỷ Bà mẹ nhà mày tiếng trời vang lên làm cho thái điếng cả người. Không ngờ chính là bảy cò. Thằng cha già ốm nhom ốm nhách đang cầm cái khúc cây quật túi bụi vào con quỷ, nghiến răng nghiến lợi, "Con quỷ cái, con quỷ cái, đừng hòng, đừng hòng mà động đến cháu tao, đừng hòng." Lão vừa đánh vừa trời hằng lắm, hai sùng cũng nhảy ra, tóm lấy thái mà lôi dậy, "Còn con đã bảo các chú." Hai sùng trợn mắt, im ồm. "Giờ làm gì? Nhưng, nhưng mà các chú phải chạy đi." Các chú không thể chống lại. Nén. Hai xung trợn mắt, cuối cùng Thái chỉ có thể cúi đầu, chỉ về chỗ lá bùa, gián gián non hay người con quỷ. Hai xung lao tới chồm lấy lá bùa. Ở bên kia, bảy cò cứ thế mà giáng bom bốp. Có một điều là lão từ buổi chiều nay đã chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có một thứ, lão thường nghe người ta đồn rằng Là cái giống máu chó mực, máu gà trống đen Khi mà tẩm vào bất kỳ thứ gì thì nó sẽ trở thành pháp khí cực kỳ mạnh Cả buổi chiều hai lão đã đi khắp cả buôn để tìm được cái thứ máu ấy Vừa lúc nãy lấy ra cái chai đổ vào để làm vũ khí Quả thực là điều bất ngờ Mặc dù là không đến nỗi đánh cho nổ sát tué khói như trong phim Thế nhưng mỗi một lần cái khúc cây đi đập lên người con quỷ Tựa như cũng tác động được nó phần nào, làm cho nó trở nên cuống quyết. Thằng cha bảy cò bình thường thì hiền. Thế nhưng mà khi mà nó điên lên á, thì không khéo. Mấy cái thằng bốc sinh may tẩy xô gì ở bên tận sứ Tây, sứ Tàu cũng phải gọi nó bằng mồm. Bảy cò cứ thế mà rú lên mà đấm, mà đá, mà vụt bôm bốp bôm bốp. Thậm chí còn một nửa lọ máu chó mực, máu gà trống đen. Lão cũng đổ hết ra mà hất thẳng lên người con quỷ Cũng chính là vì cái cú hất máu thẳng vào mặt con quỷ Làm cho nó tối tăm mặt mũi Đang cố để gạt cái thứ máu đấy ra Hai sung lúc này Đã nhặt lá bùa tay lăm lăm lăm lăm Từ từ tiến tới nghiến răng nghiến lợi Lão nhắm thẳng lên trán của con quỷ Bởi lẽ trong cái mấy cái bộ phim cương thi Của cái ông Lâm Chính Anh Ở bên sư tàu Người ta cũng hay dán bùa vào trán Hai sừng rít lên một tiếng, rồi trồm tới, vừa lúc bảy cỏ giật sang một bên, hai lão xem ra phối hợp rất thuần thục. Chít ba mày. Khi con quỷ vừa vuốt mặt một cái, lúc ngẩng lên thì lá bùa đỏ đã che kín cả khuôn mặt nó. Lá bùa vừa chạm vào trán con quỷ thì tạo ra một sức hút dính chặt vào, con quỷ giãy giụa lên vài cái, rồi sau đó nó đứng khựng lại. Sắc của con quỷ cơ thể mà run lên, toàn thân con quỷ xuất hiện những tia đỏ, đây chính là tia bùa đang từ từ trói buộc lại cơ thể của nó. Con quỷ đổ Phật sang một bên. Con mắt của nó vẫn còn mờ chừng chừng, nhìn chằm chằm vào hai lão, hàm răng của nó đang nghiến ken két vào nhau như đang cố sức mà thoát ra. Ở đằng sau, Thái cũng vịn tay vào gốc cây đứng dậy, một bên tay buông thõng. một tay ôm ngực rỉ máu, khuôn mặt đã tái cả đi. Nó, nó, nó nằm nằm nằm im rồi. Chu bảy, chu bảy. Bành, bành miệng nó ra. Bảy cò không suy nghĩ gì nhiều, liền xông tới, cầm cái khúc cây táng đánh bổ một cái vào miệng con quỷ, rồi ghang miệng nó ra. Bà mẹ mày, mày nhìn mặt mà tao chưa? Mày nhìn mặt mà tao chưa? Thái cũng giở khóc giở cười. Sẵn đang chảy máu lên lấy một ít máu pháp sư nhỏ thẳng vào miệng của nó. Có một điều đặc biệt, đó chính là một khi mà pháp sư muốn nuôi quỷ thì như ông Buẩn, ông ta cũng nhỏ máu của mình một cách tự nguyện, sau đó đọc thần chú. Máu của ông ta có thể nuôi được xác của con quỷ. Ngược lại, là thái muốn diệt con quỷ cũng vẫn là máu pháp sư. Có như thế, mà niệm phép thì hẳn là sẽ diệt con quỷ. Con quỷ tựa như là bị đổ axit vào miệng, nó cứ rên lên hỏng học đau đớn. Ờ ờ ờ. À, là sao? Là sao? Thái đột nhiên cau mày. Tại sao lại thế? Đáng lẽ ra nó phải nó phải nổ tan xác chứ. Tại sao lại thế? Hai xung và Bảy cò lúc này thấy thái độ của Thái thì xem ra là không ổn rồi. Hai lão cũng khéo khéo từ từ lùi lại. "Ấy, Thái ơi, xem ra là phép của mày không linh rồi." Hai xung liền đưa ra dự đoán. Bảy cò cau mày thì thầm, "Thái ơi, tao xem trong phim á, thấy bảo là mấy mấy mấy hành pháp sư mà đi chơi gái nhiều, không còn là cơ thể đồng nam thì máu nó không có linh đâu Thái." Hai hai dạ quan nhé. À à Zoe, mày mày hay ra mấy cái quán cà phê trời đúng thai. Trời, tôi nói gì phải. Thái ròm ròm và chợt nhận ra thì ra là trong miệng của con quỷ, nó vẫn còn dính máu của ông Buôn. Khi mình nhỏ máu vào thì cũng bị trung hòa đi phần nào. Chết rồi. Chết rồi. Xem ra ạ. Thái lúc này run run rẩy rẩy. Đột nhiên con quỷ nó lắc lên. Toàn bộ vừa rồi. Là nó đã dồn hết sức mà phá pháp. La Bò bỗng nhiên xòe một cái cháy bùng lên. Con quỷ rít lên một tiếng mà chồm dậy. Hai xung và bảy cỏ rú lên một tiếng, bà mẹ chết rồi thái ơi, hỏng rồi. Chỉ thấy hụt một tiếng Con quỷ mặc dù lúc này cơ thể nó vẫn chưa thể nào hoạt động được tự nhiên Thế nhưng cú vật của nó quá mạnh Toàn cơ thể của nó húp thẳng vào Thái Gã bị hất văng sang một bên rú lên một tiếng Văng ra mà ngất liệm đi Con quỷ bây giờ nhìn sang bên Thái Nó cố gắng cười sẵn sạc lên vài tiếng Nó dùng cái cơ thể vẫn còn đang bị bùa phép trói buộc phần nào từng bước từng bước tiến tới, hòng xử lý hai người sống kia cho đến khi chết cả thì lúc ấy tha hồ mà nó ăn. Hai súng và bảy cò rũm rọ cứ thế mà bò lùi lại. Ời ơi, cô ơi. Có gì? Có gì từ từ nào từ từ, từ từ mình nói. Có gì từ từ, từ mình nói. Ê, ơi nay, ơi nay là tôi nhầm, tôi nhầm. Bảy cò lắp bắp, hai súng lúc này cũng cứ thế mà bò lùi lại. Ời coi. Cô, ơi, tụi tôi, ở uh, tụi tôi, tụi tôi, à tụi tôi không cố tình, cô ơi, tôi xin cô, tôi xin cô. Thế nhưng con quỷ vẫn cứ khật khà khật khượng tiến tới. Hai lão già bò lùi, cho nên khi con quỷ đã đến rất gần, rất gần. Bảy cò lúc này bỗng nhiên khựng lại. Bàn chân của gã vừa thúc vào một thứ gì đó. Gã quay lưng nhìn lại đằng sau, ế. đánh mắt nhìn sang bên hai sùng rồi ra hiệu, hai sùng liếc nhìn lại đằng sau, sau đó lão cũng "Ê!" Trong lúc con quỷ vẫn đang khệnh khạng khệnh khạng tiến tới, hai lão già lúc này đã bò lùi lại ở giữa chính là cái ba lô của hai lão. Sau khi cả hai nén thở, gật đầu với nhau một cái. Hải lão thập tay vào trong ba lô rồi cùng hét lớn một tiếng. "Nào, chơi đi, chơi đi chú bảy. À được, chơi đi anh hai." Thẳng tay, "Chuyến này nó nó nó không dứt khoát xử lý được con quỷ, vì vì vì nó coi ấy là thân xác của của người thương của nó đó. Giờ tôi với anh dứt khoát phải làm một chuyện, phải làm một chuyện." Hải lão hống lên một tiếng. Rồi cứ như vậy, Hải lão trồm dậy. Rút từ trong ba lô ra. Cơ man là thuốc. Thuốc gì? Ây chính là thuốc nổ chứ còn thuốc gì nữa hả trời ơi? Hóa ra cả ngày hôm nay. Hai lão đã đi vòng quanh buôn gặp những người thợ săn để mà xin thuốc nổ. Hai lão đã hỉ hụt mất cả ngày. Cùng với mấy người thợ săn quấn rất nhiều bộc phá. Họ có hỏi để làm gì thì hai lão cứ nói đại. Là ở dưới xuôi người ta không cho buôn bán cái thư ấy. cho nên ở trên này gặp thì thôi xin một ít cuốn đại mấy quả bọc phá về dưới miệt sông nước ấy để khỏi mất công đi cắm câu, nó vất vả ra. Có cái hàng này thì cứ đùng một cái rồi ra mà hốt cá thôi. Mấy người thợ săn trong những ngày vừa rồi thì cũng đã thân quen với hai lão, lại có sự bảo lãnh của ông Tần, cho nên họ cũng ra sức mà giúp. Giúp ra từ trong tay một sâu, và đến mười mấy hai chục quả bọc phá. Hải lão rú lên một tiếng, cứ như vậy mà chồm dậy, quấn nguyên cái dây bọc phá vào quanh người của con quỷ. Con quỷ vẫn còn bị sự khống chế của bùa phép, chưa thể nào cử động được tự nhiên, nó ngơ ngơ ngác ngác, nó há mồm ra rít lên từng hồi. Sau một vòng quấn, trên người con quỷ đã được tròng lên một dây bọc phá trông cứ như là vòng hoa, người ta hay trao cho những người chiến thắng ở các hội thi Olympic. Cuối cùng, bảy cò cười khenh khách nhét luôn một quả vào cái mồm của nó Hê hê, hê hê, quả bài tất Sau đó, lão liền châm lửa vào cái kíp Rồi lập tức hai lão già rú lên một tiếng Chạy lại sốc cùng Thái, lao ra xa Ở đằng sau, chỉ là tiếng gào thép vào con quỷ Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên và một vạt rừng bị sức ép của vụ nổ dập cả ra. Đất đá bụi cây bay rào rào. Hai lão phải trồm lên, che chắn cho ông Thái, bởi lẽ lúc này nó đang bất tỉnh nhân sự. <cười> Bà mẹ thành công rồi, anh Hái ơi, thành công rồi. Ờ, uh, uh, chú Bảy, chú Bảy. <cười> thành công rồi, thành công rồi. Ngọn lên nhìn, từ trên trời rào rào xuống là cái thứ máu thịt đã thối dữa. Chắc chắn là con này cứ gọi là banh sát. Ê, tôi nói mà anh Hái, nói rồi mà ông Thái nó không nghe. Nói rồi mà ông Thái nó không nghe. Không có cái gì mạnh bằng súng đạn mấy thuốc nổ hết á, chỉ cần đùng cái mà quệ rễ cũng chết. <cười> Cho nó đầu thai 18 kiếp. Không biết bao nhiêu lâu, Thái nằm ở trên nền đất lạnh, cảm nhận những cơn gió đang táp qua mặt mình. Giật mình mở mắt, ngẩng lên thấy mình vẫn đang nằm ở trong rừng. Quang cảnh vừa có gì lạ, lại vừa có gì đó quen quen. Trời đã bắt đầu hừng sáng. và khu rừng lúc này mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Thái từ từ đứng dậy, lại thấy mình lại không bị gãy tay mấy lạ chứ lại cơ thể thậm chí cơ hồ vẫn còn nguyên vẹn. Quẩn não sạch sẽ một cách kỳ lạ lắm. Nhạc nhìn nhìn tứ phía, rõ ràng là mình đang đối đầu với con quỷ cơ mà. Sao sao lại thế? Không lẽ là mình đã chết? Mình đang ở một nơi người ta gọi là thiên đường hay hay người ta gọi là cổng giang. Thái nhận ra cái bên cạnh mình là một cái hốc cây nhỏ. Đột nhiên thái giật mình, đôi mắt cay xè. Cái hốc cây này. Gã từ từ cúi thụp xuống, đưa tay vào lần mò. Là nó. là nó. Là nó. Tiếng nói rất khẽ vang lên, làm cho Thái Bàng Hoàng vì ngỡ tưởng là con quỷ nói nhập chẳng. Thế nhưng không. Người đang đứng từ đằng sau lưng của mình. Là cái bóng dáng một đứa bé gái. Một đứa bé gái với khuôn mặt nhợt nhạt, không ai khác, chính là con ma rừng của thầy Bửu. Ánh sáng từ phế xà chiếu lại, chiếu lên một cái bóng cao lớn khác. đứng ngay bên cạnh đứa bé gái, một bóng dáng mà từ rất lâu rất lâu Thái cứ nghĩ là chẳng bao giờ được thấy. Gã lắp bắp. "Thấy. Thái. Thái ơi." Ông thầy bầu đứng đó, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, cái bóng của ông trải dài trên người Thái. Thái có thể nhìn rõ gương mặt của ông sáng lạ. đang nở nụ cười, có vẻ như ông hài lòng lắm. Đây là nơi lần đầu tiên ta gặp con. <cười> Mà lúc đó con chỉ là một đứa bé. Cũng chỉ nhỏ hơn cái con bé Ma Zun này một chút. Ta đi dạo quanh quanh nào. Thái cơ ngờ ác. nhìn chăm chăm vào thầy. Hai thầy trò bước đi trong vạt rừng. Ông thầy bầu lâu lâu liếc nhìn, ra chiều thú vị lắm. Đột nhiên ông quay lại nhìn Thái. Con là người can đảm, rất can đảm, nhưng còn chưa quyết đoán. Điều này ta nghĩ là con cũng có thể thấy trong sự việc lần này. Con thấy đó. Nếu như đó không phải là thân xác của cô Ngọc, người thương của con thì hẳn là con cũng thẳng tay mà giết. Nhưng đây là cô Ngọc, cho nên con mới lưỡng lự, mới giận đến nỗi còn suýt chết đấy. Thải cúi đầu trước những phân tích của thầy, rồi gã ngẩng lên. "Nhưng nhưng sao thầy ở đây? Con tưởng con tưởng đúng vậy. Ta đã chết rồi." Đúng là ta đã chết rồi. Thầy ơi, thế thế có nghĩa là là là con cũng chết? Không. Con thì lại khác. Con là một trường hợp thú vị hơn nhiều. Ông thầy biểu ngồi xuống bên một cái gốc cây đã gãy, vẻ mặt ung dung. Thế là sao hả thầy? Con là người đặc biệt. Còn có một khả năng rất hiếm gặp, ngay từ đầu gặp con ta đã có thể nhìn thấy được con là người kẹt giữa hai cõi âm dương. Lúc còn nhỏ, con sống trong sự sợ hãi bởi vì con nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Nhưng sau này, cái khả năng ấy lại giúp cho con có thể vượt qua tất cả. Vậy, vậy chuyện của ông Khúc, của Ngọc và cả ông Buồn là sao? Mặt của ông thầy bĩu trầm xuống. Ta sẽ xin con tha thứ cho ta. Là sao hả thầy? Con bé Ngọc là cháu nội của ông Buồn. Đó là lý do vì sao năm đó ông lại chấp thuận cho hai người bọn họ. lâu lạc về ở buôn mình dễ dàng như vậy. Ông Buôn cũng là một thầy pháp. Ta không biết giữa ta và ông ấy thì ai tài giỏi hơn, nhưng thay vì dùng pháp để giúp người, ông ta luôn tìm cách luyện ra những thứ buồng ngải quái dị để hại người. Mà con cũng thấy đó. Rõ ràng nhất chính là cái thứ ngải mà lại. Ta nuôi con và đã cố gắng giấu khả năng của con bởi vì ta sợ rằng khi ông ta biết ông ta sẽ lợi dụng con để làm chuyện xấu. Đó cũng chính là lý do mà tăng ngăn cản không cho con và con bé Ngọc đến với nhau. Chỉ có điều tình yêu là thứ mà con người ta không thể nào kiểm soát được. Ngài phát hiện ra chuyện đó. Con quỷ đói ông ta luyện đã rỉ tai nhập vào đầu óc con ngọc để xui nó tự vấn và chiếm xác. Vậy là hả? Vậy là ông ta giết cháu của mình. Tính già thì đúng là như vậy. Ông ta mặc dù không sai con quỷ nói giết cháu của ông ta, nhưng con quỷ đó nó vốn dĩ luôn luôn khát máu, đặc biệt là cái thứ máu thịt cùng huyết thống với người nuôi nó. Lúc ấy con bé Ngọc là gần ông ta nhất, thế cho nên nó giết con bé Ngọc trước. Cũng chính là con quỷ đó nhập chàng đã làm nhen nhóm sự hận thù trong lòng của ông buôn. Để ông ta tin rằng chỉ cần nó nhập vào xác của con bé Ngọc, nó sẽ thay ông ta trả thù. Càng lúc nỗi căm hận càng lớn hơn. Sau đó cũng chính con quỷ đó trong xác con bết ngọc đã giết anh khúc. Cuối cùng là đêm đó nó đã giết cả thầy. Con bị trúng bùa. Con ma rừng của ta cũng không ngăn nổi con. Con đã hóa rồ hóa rạng, nhưng không phải là con giết thầy mà chính là con quỷ đó nó giết thầy. Thứ máu mà dính ở trên người con cùng với đầu óc con mụ mỉ Chính là trong lúc vô thức con đã ngăn cản nó Chỉ là lúc ấy sức con chưa đủ Ông thầy bờ khôn mặt lại chầm buồn Thầy ơi Thì ra mọi sự lại như thế Ta có lỗi với con Giá như lúc đó ta không cố chấp ngăn cản các con Cứ để các con đến với nhau Rồi để cho các con chạy trốn Đến một nơi thật xa Con sẽ con sẽ có được hạnh phúc. Cuối cùng thái thở dài, thầy ơi. Con chưa bao giờ con trách thầy cả. Chưa bao giờ con trách thầy cả. Cuối cùng ông thầy bầu khuôn mặt cũng ngẩng lên nhẹ nhõm. Thầy ơi, thầy cho con đi theo thầy. Không được. Con vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. những sống ở trên đời này cô độc. Con con bây giờ chỉ còn là một kẻ lẻ loi. Ta không nghĩ vậy đâu. Dù sao con cũng có một quê hương mới. Những người thân quen mới, sau này con cũng sẽ có gia đình của con. Thầy cho ta tạm chia tay nhau ở đây thôi. Biết đâu trong cõi vô minh sẽ có sắp xếp, thầy cho ta sẽ có lúc gặp lại. Chỉ nói đến đây Ông thầy biểu cứ như vậy mà khẽ gõ lên đầu thái một cái Toàn thân của gã cứng đờ Sau đó ông thầy biểu cứ thế mà quay đầu bước đi thẳng về hướng sáng Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy! Thầy cho con đi theo với! Thầy cho con đi theo với! Ông thầy biểu không quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng của con ma rừng Nhảy nhót từng bước chân dạo bước theo ông ấy đi về hướng sáng rồi Cả hai người từ từ biến mất Đống lục ấy bên tay của Thái Đầu nhói. Gã mở choàng mắt thì thấy mình đang nằm ở giữa nhà. Ở xung quanh chính là ổ hai súng mong bảy cò và cả những người dân ở trong thôn đang nhìn gã bằng ánh mắt đầy lo âu. "Ai, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi." Thái lắp bắp, à, "Tỉnh, tỉnh rồi. Tịch, tịch, tỉnh, tỉnh rồi. Lạ, lạ, là... sao lại thế này? Thầy hai thằng tao á, cõng mày về chứ đâu." Bà, mẹ tưởng là liệm mày rồi đó con. Con quỷ, con quỷ, xong rồi. <cười> Không đếm được bao nhiêu mảnh xác con ạ. Là sao? Là sao mà chú? Thì đó, ở bảy cò nó châm lửa, rồi bùm con ạ. Trời ơi. Hai chú đó cứ làm liều quá. Lần này là may mắn chứ mà lần sau thì chết. Còn cái thân mày đó con. Hai mày đó. làm việc lúc nào cũng để cái tình cảm rối lẫn át cho nên không quyết đoán được. Thái bây giờ mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng sóng gió đã qua. Có mấy người dân ở trong buôn cũng bắt đầu mang thuốc thang đến. Một hồi sau thì còn có người đã gọi cả ông bác sĩ ở dưới trạm y tế dưới huyện lên. Mọi thứ đã được xử lý đến nơi đến chốn. ở bên ngoài kia. Thái ngẩng đầu nhìn ra, ánh nắng đang chiếu rọi lắm. Mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn, cái thứ ánh sáng mà lâu lắm, lâu lắm rồi mới chiếu xuống buôn làng này. Vài ngày sau, ông bảy cò và ông hai xung bệnh Dịn chia tay người bạn tâm huyết chính là lão Tần. Sau những ngày ở đây, họ đã trở thành thân thiết, còn hẹn nhau nhất định là sẽ còn quay lại đây. rồi cũng hẹn luôn lão Tần là có dịp thì xuống miền Tây, hai lão sẽ đưa lão Tần đi chơi khắp nơi, đi cà phê trời này nọ đủ kiểu. Lúc lên xe, mọi người ở trong buôn cũng đổ ra ngoài cánh cổng gỗ để mà đưa tiễn. Thái quay lại nhìn một lần cuối cùng rồi thở dài, leo lên xe của lão xe ôm mà đã đưa họ lên đây. Ánh mắt của Thái còn liếc nhìn về phía ngôi nhà của thầy. nơi đó dưới ánh nắng chiếu xuống mơ mơ hồ hồ hiện lên một cái bóng cao lớn và cái bóng của đứa bé nhỏ xíu đứng bên cạnh đang dõi theo thái với ánh mắt đầy tự hào thính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta đã rõ đúng không ạ? Cái um, cái chân tướng của sự việc nó là như thế. À cái điều mà làm cho thái ánh này biết bao nhiêu năm ấy chính là cái chết cái chết của của của cô Ngọc đó cho đến uh, cái chết của thầy Thì cũng đã được giải cái khúc mắc đã được giải cũng chẳng phải là do Thái gây ra. Đúng không? Thì thì đấy là cái mà mà có lẽ là quan trọng nhất. Và chúng ta cũng cũng nói thật là cũng chẳng thể trách được bởi lẽ dù sao thì tại sao Thái lại lại trở nên lưỡng lự khi mà ra tay tại vì dù sao thì đó cũng là cái người mà mình yêu thương. Ừm. Khó, rất là khó để mà xuống tay. ấy. Trong khi đó là bởi cái nỗi dằn vặt bao nhiêu năm trời thì nó rất là khó. Và đây có lại cũng là một cái bài học từ cái việc mà những lời ông thầy biểu răn dạy cho đến cả hai lão già bát nháo răn dạy cũng thế cái điều cái điểm yếu của thái đó chính là tình cảm. Đối với cả tất cả những những nhân vật chính, những nhân vật anh hùng hay là phản anh hùng thì ờ uh, cái tình cái thứ tình cảm nó luôn là cái thứ mà làm trong ở người ta yếu đuối và thiếu cái sự quyết đoán. Chúng ta xem nhiều phim và đọc nhiều truyện nó đều là như vậy thôi. Tuy nhiên mà chắc là sau cái chuyến này thì Thái cũng sẽ có một cái bài học. Bởi vì những cái khúc mắc trong lòng đều đã được giải rồi. Thì rõ ràng là sau này thì chắc chắn là mình sẽ có cái sự tiến bước hơn trên các con đường tu tập hành đạo. Đúng không ạ? <cười> Nó cũng rất may là khi mà Thái gặp phải cái trường hợp khó giải quyết Đau đầu thì vẫn có cái Cái cái lão Bảy Cò và lão Hai Sung Là cái người mà sẵn sàng luôn ở bên Không bao giờ bỏ mình Mà mà sẵn sàng giúp đỡ Bất chất nguy hiểm Và cực kỳ sáng tạo Hơ hơ hơ hơ anh cũng cũng cũng đánh ra cao cái cái cái cái sự tấu hài của bạn tại vì nó không quá nó không quá, nó cũng vừa vừa. Hai cái nhân vật hai xung và bảy cò nó cũng ở mức độ vừa phải. Nó không có quá lên để mà nó vẫn có cái tác dụng là hỗ trợ nhân vật chính của chúng ta. Nó support rất là tốt, đúng không? Hai cái vai À cái bài này support rất là tốt. Ừm. <cười> Đúng ạ. Và giá thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng cũng cũng đã xem và đọc rất là nhiều phim, nhiều truyện rồi. Cái, cái cái cái cái việc mà đem những cái công nghệ khoa học xử lý những cái vấn đề chuyên môn thì nó cũng khó. Đấy cũng cũng không nó cũng rất là khó. Thế tỷ dụ mà như lúc đấy mà cái con con con nhập chàng quỷ đó nhập chàng đấy mà nó không bị cái lá bùa của Thái khống chế thì ok năm anh em cũng ngon. Thì thì mình nghĩ rằng là hai lão cũng chẳng có cái cơ hội để mà để mà quấn bộc phá, chắc chắn một điều là như thế. Ừ lúc đấy là nó đi gật cứng gật cứng thôi chứ còn nó mà vẫn cứ nhanh nhẹn nó trồm lên cái cái đùng. Ừ. Ừ. À cái đoạn nó đang nằm trong quan tài bôi nhèo, nó nằm trong quan tài lúc đấy Thái vẫn đang xử lý. Ờ mà bạn biết đó dù sao thì đó vẫn là thân xác. Đó vẫn là thân xác của cô người yêu. Đấy chúng mình phải đặt vào cái cái cương vị là trong chuyện chứ còn đúng không? Lúc đấy là Thái vẫn đang không thể quyết đoán được. Nó vẫn Thái vẫn đang bị tình cảm chi phối, chứ còn nói thật Cái lúc mà nằm trong quan tài thì tôi tin chắc rằng là với một pháp sư như Thái thì hoàn toàn có thể xử lý được luôn những chả cần phải khống chế. Một phát là hủy luôn cái xác đó. Nhưng cái điều mà Thái có lẽ là anh ấy đang lẫn cấn là vì anh ấy anh ấy đang bị chi phối bởi tình cảm. Đấy. Chứ cần gì đến ngay khi mà mới mở quan tài ra thì cũng làm sao mà có thể mà, mà mà mà đã xử lý vội. Khi mà mở quan tài ra thì cô ấy vẫn là hình dáng của cô Ngọc. cô ấy vẫn là cái cái bổ mang cái bổ dáng của cái người mà mà mà anh ấy nãy bao năm cơ mà. Đúng không? Ừ. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là mới một pháp sư mới mở với một pháp sư như thái thì hoàn toàn có thể. Đấy, chẳng qua nó còn nhiều cái vấn đề khác cần phải giải quyết. À. <cười> Đúng không? Thế cho nên là <cười> là như thế. Ok, mình có được một bạn bạn ấy bạn ấy liên hệ, bạn ấy hỏi như thế này một cái câu rất là buồn cười như thế này. Hồi thì mất công bạn ấy hỏi thì Tôi từng nghe bộ này rồi, ập quốc kiều cao. Theo như mà tác giả nói thì đây là lần đầu tiên bạn ấy tác quyền. Thế nếu như mà bạn quốc kiều cao mà nghe được ở đâu thì bạn cho mình xin cái link nhé. Nếu như bạn đã từng nghe cái truyện này ở đâu thì bạn cho mình xin cái link để mình check lại. Còn tác giả là nói với mình cũng đã đã đã, đã xác nhận với mình đây là truyện bạn ấy mới viết, mình là người đọc đầu tiên. nhá. Ừ. À, vậy có một bạn bạn ấy hỏi mình như thế này thì tiện thể mình mình cũng nhờ anh em xem có cái đấy là chuyện gì giúp. Bạn ấy hỏi rằng em chào admin cho em hỏi có cái, cái chuyện gì có một ông ở trong rừng và con trâu mang huyết mạch của rồng. Người đọc không phải là tuấn. <cười> Người đọc không phải là tuấn thì anh không biết. Ờ anh đọc anh còn không nhớ thì huống chi là anh không đọc thế nên là anh trả lời bạn là anh không biết. Ừ anh em có nhớ chuyện nào. Ví dụ đàm nhẽ ra là, là ai đọc thì bạn phải đi hỏi người đấy chứ. <cười> Nhiều lúc anh em hỏi hơi khoai, anh không biết trả lời. Nhá. rằng anh đọc xong hôm trước hôm sau anh còn chẳng nhớ nữa là lại còn từ bao giờ bao giờ mà lại là người đọc không phải là anh thì tự thức lại anh không biết. Bạn thông cảm giúp anh. À một chuyện Anh cảm thấy hay Nếu mà anh đọc à? À, Nói thật là Anh như anh đã nói cho đó Anh thường thường là anh đọc xong anh không biết Anh không nhớ đâu, nghiêm túc đấy Thường thường là anh đọc xong là anh không nhớ Thế nhưng mà Cá nhân anh thì Để mà nói trong những chuyện anh đọc à... Anh có một cái ấn tượng rất là sâu sắc Với bộ phòng bếp âm dương Anh có một cái ấn tượng rất là sâu sắc phòng bếp âm dương. Là một cái bộ mà anh anh cảm giác rất là ấn tượng tại vì trước khi đọc audio thì anh đã từng đọc bản text. Cái hồi mà anh còn chưa đọc truyện anh đã đọc bản text của bộ đấy. Anh rất là thích. Ừ. Nó có là cái bộ dài của Trung Quốc. Thì bạn có thể nghiên cứu để để nghe thử, anh rất là thích cái bộ đó. Ok. Ờ uh. ngày ngày mai nha các bạn. Sáng ngày mai tôi sẽ để bạn kỹ thuật. Sáng ngày mai tôi sẽ để cho bạn kỹ thuật bạn ấy làm ảnh của cô đồng thao. Nếu như mà ok mọi thứ nó êm xuôi thì bạn ấy thì tối ngày mai tụi mình sẽ lên cô đồng thao. phần 14 tức là cậu lãm phần tiếp theo đấy. nha. Và cũng xin thông báo luôn với anh chị em là rất là vui vui đó là à, cái phần 15 thì theo như tính toán của tác giả Trùng Kiên thì phần 15 cô đồng thao sẽ là phần cuối cùng. Đó. Thì đã có một bạn uh, khán giả yêu quý đã donate 50% tác quyền rồi. Thì anh thì anh xin uh, rồi là cảm ơn sâu sắc tới bạn vì đã hỗ trợ anh tổn phần nào tác quyền. Thật sự là là là anh rất cảm ơn bạn. <cười> Tại vì các bạn biết đó, một bộ truyện thì đối với những kênh to thu nhập nhiều thì không nói. Thế nhưng mà đối với những kênh nhỏ nhỏ chiu chiu như anh ấy, thì cái tác quyền của một một bộ truyện bốn năm tập thì nó cũng tương đối là lớn. Cho nên là nó cũng là một cái điều mà anh cũng phải cân nhắc rất là nhiều. Đấy. Thế nên là là là được các bạn hỗ trợ phần nào anh rất là phấn khởi. Ừ. Ok. Thế thì chắc là tác giả chứng kiến sẽ sớm viết tập phần 15 thôi, còn tối ngày mai nếu như không có gì thay đổi, nếu như trường hợp tôi không sủi thì ngày mai chúng mình sẽ lên code đồng thao phần 14 nha. Ừm. Uh à. -huh. Uh -huh. Ok, bây giờ chúng mình nghỉ nha anh em. À từ từ từ từ từ đừng nghỉ vội.